Thư thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên, kể về sự trải nghiệm của những chàng trai lần đầu tiên lên nhập học đại học. Họ ở trong ký túc xá và có lẽ những điều kỳ lạ họ gặp lần đầu tiên trong cuộc đời cũng chính là những kỷ niệm mà khó quên nhất của thời sinh viên. Câu chuyện của tác giả Thuận Thiên sẽ diễn biến ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha Theo như kế hoạch ban đầu của Cương thì cậu sẽ lên trước ngày nhập học độ 3 hôm để sắp xếp chỗ ăn ở cho ổn định trước khi đón chào năm học mới Năm nay cường mới thi đỗ vào trường Đại học Nông Lâm Dù không muốn một chút nào Nhưng cậu đành phải nghe theo bố mẹ Vì nguyện vọng của Cương là vào được Đại học Bách Khoa Khi nộp hồ sơ xét tuyển Cương cũng cứ đinh ninh Là với số điểm đó của mình thì thừa sức đỗ Vì cứ so sánh mặt bằng chung Về điểm sàn của mấy năm về trước là biết Ai ngờ Khi công bố kết quả Thì Cương lại chưng hừng vì thiếu mất nửa điểm Đại học Nông Lâm Chỉ là nộp nguyện vọng hai thôi Lúc đó Cương cũng nộp đại, chứ chắc mầm là bên Bách Khoa chúng rồi. Ai ngờ bây giờ lộng giả thành chân, bố mẹ Cương động viên. Đỗ Độ trưởng nào thì học trường đó, không việc gì phải buồn. Con chỉ buồn khi con chưa cố gắng hết sức. Còn nếu năng lực của con đến đó thôi, thì có gì mà phải tiếc nuối hả con? Bà mẹ bổ sung. Mẹ thấy học trường nông lâm cũng được chứ sao? Đấy. Anh Toàn nhà chu Chiến cũng đại học nông lâm ra đấy thầy Học còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp Là đã có mấy chỗ liên hệ đi làm rồi Đã thê lường lệ cao nữa chứ Nói à, tóm lại là mẹ thấy ổn đấy Không sao đâu Cái nhìn của bố mẹ Cương chỉ mang tính thực dụng Nhìn thấy con nhà hàng xóm cũng học trường đại học đó Bây giờ làm ăn khấm khá Rồi tự ý gắn luôn cho cái trường đại học đó là ngôi trường Mà sau khi tốt nghiệp sẽ hốt tiền Cường buồn lắm nhưng không biết giải thích thế nào cho bố mẹ hiểu Học một ngành mà mình không yêu thích Thì làm sao có ý chí mà phấn đấu được tôi lại còn động lực để theo đến hết chặng đường nữa chứ Thả nhừa vài ba tháng thì còn cố được Đặng này 4-5 năm trời chứ ít ỏi gì đâu Học thì phải cho ra học chứ Học đại một trường nào đó rồi khi vào học thì chán nản bỏ bê Này mang tiền đi học lại môn này Mày mang tiền thi lại môn kia thì học làm gì Ý nghĩ là vậy, nhưng nói thì bố mẹ chẳng nghe. Mà thôi, không học nữa để đi làm thì bà mẹ lại nói giọng hờn dỗi. Gớm, mặt đây mà húp, tưởng uh, kiếm được đồng tiền của thiên hạ là dễ lắm đấy hả? Đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không bỏ đâu con ạ. Bố mẹ muốn cho học hành mấy năm cho trưởng thành thêm thì lại không nghe. Cái sống cãi chết, đúng là cá không ăn muối thì cá ươn. Cương đánh ngậm ngùi cười ra nước mắt để theo học trường Đại học Nông Lâm cho bố mẹ vui lòng. Thôi thì trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy. Cường cũng không muốn mang tiếng cãi lời cha mẹ. Ngày kia là Cương nhập học rồi. Cậu đã lên đây từ cách đây 3 hôm. Đến đến nơi đang định thi kiếm phòng trọ thuê thì vô tình Cương gặp được hai người bạn. Hỏi ra mới biết cũng là sinh viên năm nhất. Họ không học cùng ngành nhưng học cùng trường với Cương. Và cả hai cũng đang đi tìm nhà trọ Hai người Một người là Biên và một người là Nhu Khi cả ba giới thiệu xong Biên phỉ cười bảo Ôi giời Thế thì chúng mình ở cùng phòng là hợp lý quá còn gì Tôi là Biên Cậu là Cương Biên Cương là quá hợp lý Đã vậy cậu Cương lại ở với cậu Nhu nữa chứ Cường Nhu hợp lý Cả ba cũng cười lớn Họ cảm thấy rất vui Khi mà mới ngày đầu chân ướt chân giáo lên đây Mà đã gặp được những điều rất thú vị mấy giờ Nhu mới bảo Tôi đọc trong cái mặt sau của tờ giấy thông báo nhập học Họ có cho địa chỉ của mấy khu ký túc xá quanh trường này này Hay mình thử liên hệ xem Cường đáp Ờ Ở được ký túc thì giá phòng nó rẻ Ờ cả năm cũng chỉ bằng tiền mình ở trọ một tháng thôi cơ mà tôi nghĩ là không còn đâu Thường thường họ ưu tiên cho những sinh viên có điều kiện khó khăn Mà lại thuộc dân tộc kế Biên bổ sung Ờ, đầu đến phần bọn mình Nhù vẫn kiên trì Cậu lấy tờ giấy nhập học ra Lật phía sau để đọc nhầm một lát và bảo quanh đầy những ba khu ký túc cơ mà Đây này Ký túc xá Hoa Mai Ký túc xá Tuổi Trẻ Ký túc xá Ánh Dương này Rất câu nhu nhìn lên rồi bảo kia là ký túc Tuổi Trẻ kìa Nói thấy đồ đạc quần áo phơi chi chích thế kìa thì chắc là không còn phòng nào trống nữa rồi. Còn ký túc hoa mai với ánh tương, thì cách đây hơn một cây số. Đây này, trong này có ghi rõ đây này. Cường hỏi, thế trong đó có ghi rõ là liên hệ với ai để đăng ký thuê không? Chứ tự nhiên bây giờ mình sổng sọc đến đó, thì biết đường nào mà sợ. Nhùa xem xét lại một lần nữa, đến đoạn gần cuối của trang giấy, Nhùa nói như reo À, đây rồi. Liên hệ phòng công tác sinh viên của trường Để được sắp xếp cho ở này Biên gì gì bàn chân trên đất rồi nói Thôi được rồi Cứ thử xem thế nào Mình vào chỗ phòng công tác sinh viên xem sao Nói xong cả ba cùng tiến vào trong trường Phòng công tác sinh viên nằm mãi Ở giấy cuối cùng của khu trường Các cậu phải tìm mãi mới thấy Lúc này có một thầy giáo đang chờ ở đó Cường lễ phép Dạ em chào thầy ạ Chỉ cần nhìn những chiếc ba lô nặng trịch trên vai Là ông thầy biết ngay ba cậu là sinh viên năm đầu Ờ chào em Các em muốn hỏi để ở cái túc xá hả Dạ vâng ạ Cường đáp Ông thầy chỉ hàng ghế nhựa Bảo ba đứa ngồi xuống để thầy tra danh sách xem còn phòng nào chống không Thầy lật qua rồi lật lại cuốn sách giày cột Tiếp đó lại cẩn thận tra lại một lần nữa trên máy tính Hồi sau thầy nói Bọn em à, may mắn đấy Ký túc xá tuổi trẻ còn đúng một phòng. Bà đứa mừng như mở cờ trong bụng, không ngờ mình lại may mắn đến như thế. Được ở trong ký túc xá tuổi trẻ này thì tiện lợi quá rồi vì nó sát nách với trường. Lấy ra một mảnh giấy, ông thầy đưa về phía ba cậu rồi bảo. Bên hòa mai với ánh dương thì chỗ còn nhiều, cơ mà xa. Các em là may mắn đấy. Nào, kia tên tuổi số điện thoại ngành học vào đây. Xong thầy làm giấy giới thiệu cho rồi qua đó làm thủ tục Ký cam kết rồi ở luôn thôi Trong lúc ba cậu đang chuyển tay nhau để ghi thông tin Thì thầy lại nói tiếp Bên khu ký túc xá tuổi trẻ này bây giờ cải tiến lắm Mỗi phòng chỉ ở tối đa là 5 người chứ không ở 10 người như ngày trước Đã thế mỗi một tầng lại có riêng một khu nấu nướng rất rộng Sinh viên có thể tự mua đồ về nấu khỏi cần phải đi ăn ở bên ngoài Thầy dứt câu nói thì cũng vừa lúc ba cậu điền xong thông tin Ông thầy gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính độ 3 phút Thì chiếc máy in mini bên cạnh Tuổi ra 3 tờ giấy Đưa cho ba cậu, thầy chỉ tiếp Các em cầm lên vòng văn thư Ở tầng 2 để mà đóng dấu nhé Cả ba nói cảm ơn và chào thầy rồi đi Giấy giới thiệu đã có rồi Cột dấu đỏ hẳn hoi cả rồi Ba đứa thơ thới bước về khu ký túc xá Để nhận chỗ ở hôm nay sau hai ngày ở đây thì đã có thêm một thành viên mới nữa cùng gia nhập vào phòng của ba người cậu này là quân không phải người kinh nhưng nói tiếng kinh và giao tiếp với ba người không gặp vấn đề gì cả quân khá thân thiện khi nhập phòng và Dĩ nhiên cũng được cả nhu cương và biên tiếp đón sáng hôm nay vừa ngủ dậy thì Nhu đã đề nghỉ ngày kia chúng ta nhập học rồi đồ đạc coi ra cũng còn thiếu nhiều lắm Hôm nay có khi chúng mình tranh thủ đi mua cho hòm hòm đi Nay mai vào học rồi Bận bịu bảy bờ Mỗi đứa học mỗi khung giờ rồi biết thế nào mà thống nhất Cả bọn nhất trí ngay Quân đề nghị Chiều nay anh em mình kiếm tím mồi Về làm răm lon bia cho vui đi Coi như là ngày họp mặt đầu năm học mới Cả bọn lại nhau nhau tán thành Đời sinh viên thì nhiều cái khổ Nhưng cũng lắm cái vui Sau này khi rời giảng đường rồi Kỷ niệm của 4 năm đại học của mỗi người Có viết vào một quyền vở dày vài trăm trang cũng không hết Bốn cậu sinh viên bước ra Khóa cửa phòng cẩn thận Rồi thong rong bước đi Tầng của các cậu là ở tầng thứ 5 Tầng cao nhất Và phòng thì cũng là phòng cuối cùng của dãy Đi gần đến đoạn rẽ xuống cầu thang Như phát hiện ra điều gì bất thường Biên khựng lại rồi nói Ờ Đây đang một phòng trống này Sao hôm bữa thầy bảo là còn duy nhất một phòng của mình ở thôi nhỉ Cương phản bác Sao cậu biết phòng này là phòng trống Cửa vẫn khóa ngoài Lỡ như có người ở nhưng mà họ ra ngoài hết rồi thì sao Nhu Bích Quân gật gù đồng ý với luận cứ của Cương Nhưng Biên giải thích Các cậu nhìn vào cánh cửa với ổ khóa đi Mạng nhện răng đầy thế này Thì chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở Và lại cái ổ khóa hen gì thế kia cơ mà Phải không nào Ở nhỉ Cậu quan sát cũng tốt đấy Quần nói Rồi mấy đứa cứ đứng ở đó một lúc để nhìn chung quanh Mai đến khi Cường dục đi Thì cả bọn mới tiếp tục dạo bước Mấy phòng bên cạnh Có mấy người đang đứng ngoài hành lang Họ nhìn thấy bốn cậu đứng trước cửa căn phòng ấy Có đứa bảo Bốn người kia sao lại cứ đứng đó thắc mắc làm gì nhỉ Không biết gì về căn phòng đó hay sao Mà còn cứ đứng đó mà nhìn cái gì không thế Một cô gái khác thêm Kệ họ đi Có khi mình là con gái nhiều khi mình sợ linh tinh vậy thôi Chứ thực ra mình cũng có thấy gì đâu Biết đầu tất cả chỉ là do người ta đồn thổi thì sao Cũng chẳng biết căn phòng ấy có gì mà họ bàn tán xôn xao thế Chỉ nhìn thấy thái độ của họ thì cũng là mờ đoán ra một điều Là căn phòng đó có điều không bình thường Bốn cậu bước ra khu chợ chỉ cách trường một đoạn đường đi bộ Hàng xóm bày la liệt Bà giấy bày hàng khiến các cậu hoa mắt Đồ dùng cá nhân Đồ sinh hoạt thường nhật Cái nào cũng mới cũng đẹp Nhìn cái nào cũng muốn mua Càng mua càng thấy thiếu Kết quả sau hơn một tiếng đồng hồ Quấn cầu vắt trên vai bốn bịch lớn Nào son nổi bát chén Cao uống nước móc quần áo Vân vân và mây mây Về đến phòng Quân nói Ôi dồi Nọ mà cứ như chợ Tết ở quê mình ấy nhỉ Cường đến chính Chợ Tết ở quê tôi cũng không nhiều hàng như vậy đâu Ảo ôi khiếp Hàng hóa bảy biện nhiều thật Ai mà lơ ma lơ mơ vào đó Là lạc ngay chứ chả đùa Sau mấy câu quan lại Để lấy lại tinh thần Cả đám bắt tay vào công việc Lục đồ ra Đưa thứ nào về vị trí của thứ đó Xong xuôi gọn ghẽ Thì cũng đến giờ chưa mất rồi Nhu bảo Hồi nãy mình quên bén đi nhờ Mới mua có mình gạo Chưa có mua thức ăn Bây giờ nấu cơm thì ăn với cái gì được Biên đề nghị Thôi Ăn đơn giản một hôm đi cũng được Tôi thấy cái quán tạp hóa ở ngay trước cổng ký túc mình đây Có bán trứng đấy Xuống làm tạm mấy quả Ăn cho xong bữa rồi chiều nay đằng nào Mình cũng tổ chức làm vài chai Kiểu gì lát nữa chẳng lại phải ra chợ mà Thế là bữa cơm chiều hôm ấy chỉ có duy nhất hai món Gọi là hai món nhưng chỉ được chế biến Từ một nguyên liệu là trứng Trứng chiên và trứng luộc Chứng có lẽ là món ăn phổ biến và thông dụng Đặc biệt với tầng lớp sinh viên Và công nhân lao động Thứ nhất vì giá cả nó rẻ Và chế biến thì cực kỳ đơn giản Món ăn thì giản đơn Nhưng bốn cậu ăn rất vui Khi gần xong bước cơm biển mới nói Này, phòng bên mình đây Có mấy cô em xinh phết đấy Cường xen vào Cậu cũng giỏi để ý thế Khiếp, tìa nhanh vậy biển bảo chữa Đâu, tôi có để hành để ý gì đâu Hồi nãy xuống chỗ bếp chiên trứng Vô tình tôi gặp đi chứ Đã vậy còn thân thiện nữa Cũng sinh viên năm nhất Hay nói chuyện lắm, cười suốt Nhu nói như trêu chọc Thế là từ nay trở đi Kiểu gì hôm nào Biên cũng tranh xuống sỏi cơm cho mà xem Thế thì anh em mình lại quá khỏe Quân cường nhê Biên chật khựng lại Đổi giọng ưu tư đổi nói À mà này, lúc nãy xuống chiến chứng ấy, Nói chuyện mãi cuối cùng mấy đứa lại nhắc về căn phòng ấy Nhu hỏi lại Phòng ấy là phòng nào? Biên khổ sở chặt lưỡi Thì là cái phòng chỗ mé cầu thang Mà sáng nay anh em mình thắc mắc ấy. Này, nghe người ta nói là phòng đấy có ma đấy Nhiều người thấy lắm rồi Cả ba nhìn nhau không đáp Quân bất ngờ lên tiếng Thôi thôi ông ơi, ma quỷ gì? Ông khéo nghe một mấy đứa con gái ấy làm gì Toàn bọt nhát chết đi mà Giả dụ nó chưa nhìn thấy, chưa nghe ai kể Nhưng chỉ cần đi qua những cái căn phòng không có người ở Là tự nhiên trong suy nghĩ bọn nó đã liên tưởng đến ma mãnh rồi Nếu ở quả thực trên đời này mà có ma thật Thì tôi đã không còn sống đến bây giờ rồi Là một người sinh ra ở miền núi thuộc dân tộc thiểu số Cuộc sống trên ấy rất khó khăn và vất vả Đã vậy chỗ quân ở còn tồn tại nhiều những thủ tục ma chay hết sức kỳ quái Dường như được tôi luyện trong môi trường ấy Vì vậy cho nên quân không còn biết sợ ma quỷ gì cả Cậu nhiều lúc tự bảo Nếu quả thực có ma quỷ thật thì cũng chẳng có gì đáng sợ Cùng lắm thì cũng chỉ ghi rợn như những hủ tục ma chay chôn cất trên quê mình là cùng liền Cường lại có thái độ khác Cậu sẽ sạt hỏi lại biên Thế à, mấy cô bé ấy bảo thế à? Mà cậu có hỏi vì sao phòng ấy lại không có người ở không? Nhù cắt lời. Cậu hỏi hay thế, làm sao mà các cô ấy biết được? Các cô ấy đa số cũng toàn là tân sinh viên cả mà, cũng mới lên đây như chúng mình cả thôi. Cường gật gù Ừ nhỉ, tôi quên mất. Không khí hơi căng thẳng, Quân nói vào một câu làm phá tan sự ưu tư. Thôi thôi các cậu ơi, Không có chuyện gì đâu, tin tôi đi Ma quỷ cái gì Tôi cũng mong được một lần nhìn thấy ma Để xem mặt ngang mũi dọc của nó như thế nào đây Cầu trấn an của Quân Không làm cho ba cậu kia vui lên Họ vốn là những chàng trai cao to vạm vỡ Nhưng cũng nhát lắm Không dám mạnh miệng bài bác như Quân đâu Sau bữa cơm Bốn đứa lên bốn giường đánh một giấc Chiều nay sẽ có một bữa nhậu nhẹ nhẹ Để thay cho buổi liên hoan gặp mặt Và cũng là để chuẩn bị Đón chào năm học mới Hơn 3 giờ chiều thì các cậu ngủ dậy và ra chợ. Vài món sơ sài thôi, tiền có nhiều đâu mà tổ chức linh đình Chỉ một chút rau, một ít thịt, một vài con cá, chỉ cần thế thôi. Lúc về qua quán tạp hóa, các cậu vào bốc một thùng bia, rồi hào hứng bước lên, đi qua các phòng có mấy cô sinh viên mạnh dạn ghé ra trêu. Này các anh, mời bọn em lên nhậu không? Bọn em rót bia cho. Là người lém lỉnh nhất trong đám, biền lên tiếng. Thế thì quá tốt, cơ mà lúc các em rót bia, bọn anh ngồi không cũng buồn tay lắm. Vậy buồn tay thì phải làm gì nhé? Cậu nói máy móc của Biên tưởng rằng các cô gái sẽ ngại ngùng. Ai ngờ một cô gái khác lên tiếng bảo. Buồn tay à anh? Thế thì các anh tự vút ve cho nhau đi cho đỡ buồn. Cả bốn cậu bật cười rồi lao đi. Không ngờ con gái lại có những đứa nó mạnh dạn đến mức đó. Đúng là thời hiện đại có khác. Về đến phòng đặt bia và đòi ăn xuống Biên bảo Này Một người nữa xuống phụ tôi nấu đồ ăn nhé Còn hai người còn lại ở trên này quét giòn Với chuẩn bị bát đũa cốc chén nhé Cường xung phong Thế à để tôi đi xuống với cậu Tôi cũng nấu ăn khá lắm đấy Thôi đi nào Lúc Biên và Cường xuống bếp Thì đã có mấy người đang loay hoay Chuẩn bị bữa cơm chiều Biên lịch sự chào Chào cả nhà nhé Hôm nay bếp xung tụ thế nhỉ? Các bạn cũng hay nấu ăn sớm thế này à? Mới chưa tới 5 giờ mà. Một cô gái vừa thái quả cà chua vừa đáp. Thì cứ nấu xong, bê lên phòng rồi lúc nào ăn thì ăn chứ cậu. Chứ để tối ai mà dám xuống của bếp này để nấu nướng gì đâu. Cường ngập ngừng. Ờ sao, sao lại không dám là sao? Cô gái bên cạnh đang đứng đảo đồ ăn trong nồi đáp lời thay. Hey, các cậu không biết gì à? Không nghe mấy anh chị khóa trước kể lại à? Cô gái ngừng đảo hạ giọng nhỏ nhẹ. Phòng này trước đây nhiều người chết lắm, đa số là chết tự tử đều xuống đây chết. Bây giờ hồn mà đây có mà đầy rẫy, lúc tối rời ai mà dám vào đây nấu, thả nhịn đói còn hơn. Biên mang đồ ăn về phía vòi nước rồi thắc mắc hỏi. Nhưng mà phòng bếp này thầy giáo bên công tác sinh viên nói là mới được xây dựng cơ mà Đúng là mới thật Nhưng mà chỉ là mới chuyển qua để làm bếp nấu thôi Chứ trước đây cũng là phòng ở Sau khi có người chết trong đó liên tiếp về sau những ai tự tử Đều tìm đến phòng này hết Cứ như kiểu là nơi đây là chốn để họ kết liễu cuộc đời ấy. Mãi về sau văn phòng xuống cấp quá rồi Mới chuyển qua làm khu bếp nấu cho sinh viên Ở cái tầng 5 này đấy chứ Cường tò mò. Thế làm sao mà cậu biết? Cô gái hào hứng trả lời. Ôi giời, vậy thì các cậu không tìm hiểu rồi. Cái tầng 5 của khu ký túc tuổi trẻ này nổi tiếng từ lâu rồi. Này, chỗ gần cầu thang cũng có một phòng ma đấy. Hại lắm. Tôi cũng chỉ ở tạm bấy mấy hôm thôi. Đợi bà chị tìm được phòng trọ bên ngoài là tôi ra ở. Chứ ở đây ai mà dám. Biền vẫn tò mò. Thế mấy tầng phía bên dưới thì sao? Mấy tầng dưới thì không có vấn đề gì. Cơ mà trong một khu ký túc xá cả. Cũng sợ như nhau cả thôi. Thôi, tôi nấu nhanh để về phòng đây. Trời tối rồi kia kìa. Cường và Biên nghe vậy cũng đun run. Hai cậu bắt tay vào việc luôn. Không hỏi lộc vấn linh tinh nữa. Một lát sau trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Cường rục Biên. Này, cậu mở điện lên đi. Tay tớ đang rửa sợ ướt quá. Biên ử một tiếng rồi bỏ giờ công việc Xào nấu bước về chỗ công tắc Khi Biên ấn nút Cái bóng đèn sợi tóc 45W Cứ chập trà chập chờn Nháy sáng rồi tắt Nháy sáng rồi lại tắt Cường nhìn cái bóng đèn cứ y như bóng nhảy trong quán bar rồi bảo Sao lại thế này nhỉ Phải bóng ngay với quản lý Mà thay cái bóng khác đi thôi Bất ngờ trong cái ánh sáng chập chờn ấy Từ phía cửa còn một bóng người đi vào Cường và Biên cũng lúc kêu lên Ôi giời ơi! Rồi cả hai suýt ngã khủy. Này! Đồ xong chưa? Các cậu nấu lâu thế? Thì ra là Quân. Cậu và Nhu đã dọn dẹp chuẩn bị xong cả rồi. Thấy lâu nên cậu sang phòng bếp xem Biên và Cương nấu ăn đến đâu rồi. Khi nhận ra cái bóng vừa bước vào là Quân. Cương hồn hẹn đáp. Cậu vào sao không đánh tiếng trước? Làm giật hết ca mình. Quân phì cười. Hơ <cười> Các cậu sợ đấy à? Mà sao bóng đèn nháy nháy loạn lên thế này? Tắt quách đi. Sắp xong chưa? Tôi bật flat lên cho mà nấu. Nói dứt lời, Quân tiến về tắt đèn rồi móc điện thoại ra soi cho hai cậu bạn của mình tiếp tục công việc. Quân hỏi cho có chuyện. Các cậu làm gì mà nấu lâu thế? Đứng tán mấy em gái phải không? Bình nghiêm túc nói. Tán tiếc cái gì đâu, bọn tôi nghe các em kể mấy chuyện linh tinh. cuốn hút quá thành ra cứ lắng nghe mãi. Chuyện gì chứ? Cường đáp thay biên. Vẫn là chuyện ma ở khu túc xá này. Mượn tôi hại lắm. Cứ theo như lời cô ấy nói thì ở đây nhiều người chết lắm rồi, mà lại toàn là sinh viên cả. Đứa thì thất tình, đứa thì chán nản vì học mãi mà không tốt nghiệp được, còn đứa lại vì áp lực kinh tế mà tự tìm đến cái chết. Quân nói cứng. Ôi dạo, tin làm sao được cơ chứ? Đã có ai trong khu ga ký túc này gặp ma đâu Mà có ma thật Thì có mà khu này bỏ hoang rồi Biển lặng lặng không đáp Cậu mốc đồ ăn ra đĩa rồi bảo Thôi thôi Đừng có nói chuyện đó nữa Đi thôi nào Xong cả rồi Quân đi phía trước dẫn đường Đi qua những phòng dọc hành lang Phòng nào phòng đấy đều khóa trái cửa cả Dù bên trong đèn vẫn sáng Đi đến đoạn cầu thang Nàng qua căn phòng bỏ không ấy Bất ngờ Biên buồn đời hai đứa thức ăn đang cầm trên tay rồi rố lên. Ôi làng nước ơi! Cứu! Giật mình quay trở lại. Quân xoài đèn pin điện thoại. Thì bên đang sóng xoài dưới nền. Hai đứa thức ăn đã vỡ tan tảnh văng vãi tứ tung. Quân dồn dập hỏi. Sao vậy hả Biên? Cường cũng gấp gáp Cậu ở trượt chân à? Cường lắp bắp lắc đầu. Không không, không có... Có một bàn tay từ trong này vừa thò ra kéo chân tôi Quân nghi hoặc hỏi Bàn tay nào? Ở đâu cơ? Biên chỉ và căn phòng Từ trong này này Tôi bị một bàn tay kéo chân ngược lại phía sau Cường đun run đứng im một chỗ không dám lên tiếng Quân mang đèn lại gần sát cánh cửa soi một vòng rồi nói Sao lại vô lý như vậy? Cửa này khóa bên ngoài thế này cơ mà Bàn tay ở đâu ra? Chắc là cậu bị trượt chân thôi Biển chán nản cố gắng phân trần Không Tôi có trượt té gì đâu Chả nhẽ bàn tay túm vào chân tôi Mà tôi lại không biết hay sao chứ Tôi nói thật mà Rõ ràng tôi đang bước đi bình thường Theo sau các cậu Thì bàn tay ấy kéo ngược tôi lại Tôi bị hụt đà ngã ngửa ra sau luôn đi mà Chính xác là một bàn tay Quân nhìn Cương Thôi Cậu đỡ cậu ấy lên đi Rồi quên nêu quan điểm Theo tôi thấy là do cậu bị ám ảnh những lời kể của bọn con gái kia Thành ra trong đầu cậu cứ luôn luôn mặc định là căn phòng này có ma Rồi lúc đi ngang qua đây không may cậu bị trượt chân rồi ngã Cậu tưởng tượng ngay ra là có ai đó kéo chân cậu Tôi nói vậy phải không nào Thôi cậu đứng lên đi về phòng đi Anh em mình uống bia suông cũng được Để tôi về phòng mang cái hot rack ra đây tôi dọn cho Biên không thể giải thích thêm điều gì với thằng bạn cố chấp này nữa. Cậu tập tĩnh bước về, Cường dịu ngay bên cạnh. Nhưng khi về gần đến cửa phòng mình thì họ lại nghe tiếng của Nhu rú lên. Liền sau đó như một cái tên lửa Nhu chạy hồng hộc ra khỏi phòng và phải ba người đang đi theo hướng đối diện. Lại có chuyện gì nữa thế? Nhu không nói được ngay, một miệng đang dành nhau thở. Một lát khá lâu mới cố sức rặn từng từ. Máu? Máu có, có máu Quân sốt ruột Máu nào Cậu bị làm sao à Nhù lắp bắp Không Có, có một chậu máu trong vòng tắm tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi sợ quá Quân nắm tay Nhù dắt đi và nói Cậu chỉ cho tôi xem nào Sau phòng mình lại có máu là sao Đi mau lên Chỉ tôi xem Chân đất chuồn bước không muốn đi Nhưng Quân kéo sồng sộc Nên Nhu đành miến cưỡng chạy theo bằng những bước nặng nhọc Về đến phòng Nhu đứng ở ngoài chỉ tay vào chỗ nhà tắm rồi bảo trong Ch trong đó đó T Tôi không vào đâu Tôi hãi lắm rồi Đèn nhà tắm vẫn bật sáng Quân tắt đèn điện thoại đi Cho vào bao rồi mạnh dạn bước vào Trong nhà tắm có mấy bộ quần áo của Nhu đang giặt dở Ngầm trong một chậu nước đầy ngang miệng Hoàn toàn không có gì cả Quân bước ra chán nản nhìn Nhu Cậu bị làm sao thế hả? Máu ở đâu? Nước chứ máu gì? Vừa lúc này, Cường cũng dịu biên về đến cửa phòng. quần nói chung cho tất cả cùng nghe. Các cậu nhát thì cũng nhát vừa vừa thôi chứ. Làm gì có cái gì đâu mà cứ làm quá lên. Cứ như thế này thì mình ở làm sao cho hết được mấy năm? Chặt lưới một cái, Quân nhắc lại mọi chuyện. Đấy, cậu biên thì bảo đi qua cửa có người kéo chân. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu có thể liên tưởng ra một chuyện mà nó vô lý như vậy được. Lại còn Nhu nữa, cậu nong kiểu gì mà một chậu nước trong vắt thế kia, lại ra chậu máu là thế nào chứ? Nhu tưởng thuật lại trong đun rầy. Giời ạ, tôi nói thật mà sao cậu không tin tôi chứ? Lúc mà cậu vừa đi xuống bếp xem đồ ăn được chưa, tôi mới tranh thủ vào giặt mấy bộ đồ, thì tôi cũng xả nước như bình thường thôi. Hai lần đầu thì không có vấn đề gì cả. Đến lần thứ ba tôi xả đây một chậu, Cho quần áo vào và định rũ thêm một lần nữa rồi đem phơi. Thì giời ơi! Khi tôi vừa cho tay ấn quần áo xuống, thì máu ở đâu chảo lên đỏ quạch cả quần áo. Nó còn chàn cả lên tay của tôi nữa mà. Chưa ai kịp nói gì thì nhu chứng minh thêm. Tôi cam đoan là tôi không thể nhìn sai được. Vì ánh điện trong phòng tắm sáng lắm. Hơn nữa cái thao giặt lại là thao màu trắng. Tôi thấy áo quần rạt một màu máu không à? Biển âm ở hỏi lại. Thật à? Nếu thế thì đúng là ở đây có ma thật rồi các cậu à Quần gạt đi Đã nói là không mà lại, các cậu kể cứ y như là trong phim ấy Trường hợp là ma thật thì giả dụ như thấy trỏ máu thì tôi cũng phải thấy chứ Chẳng qua là cậu nhìn chữ tác ra chữ tổ thôi Tôi tin là vậy Cường khúng núm nói nhỏ Cậu, cậu tưởng là ma thì ai cũng gặp được đấy à Có người gặp được người không? Tôi nghe người ta nói Mà nó chỉ xuất hiện với những ai hợp bóng vía với nó thôi Quần phỉ cười. cười Khiếp Các cậu đang thanh niên mà suy tâm quá Thôi quên hết đi Đồ ăn cũng không còn nữa rồi Ngồi đại xuống đây làm vài lon lên ngủ cho nó sướng Nhu rẻ rặt Thế... Thế đồ ăn đâu rồi? Cường đáp lại Biển cậu ấy làm đổ rồi Lúc nãy đi qua chỗ quân cắt ngang. Thôi, thôi thôi thôi, ngồi xuống cả đi, các cậu cứ rách việc quá, cứ y như là trẻ con ấy, đến là khổ. Vừa nói quân vừa khôi mấy lon bia rồi đưa về trước mặt mọi người. Quân hoàn toàn không tin dù chỉ là một chút cũng không, những gì mà hai người bạn của mình vừa gặp phải. Nhu, Cương và Biên mặc dầu đang sợ hãi vô cùng nhưng cũng đánh bạt tâm lý để cùng nhất loạt nâng ly. Một hồi sau có lẽ hơi men đã làm cho nỗi sợ hãi tiêu biến hết Họ không còn đề cập hay suy nghĩ đến những chuyện gì thường hồi nãy nữa Mà thế vào đó là những câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi Biên ử ẻ Bốn là anh em mình, dứt cho hết thùng này đi Vài hôm đi học rồi, mấy khi mà được ngồi với nhau như thế này Ba người còn lại cũng nâng ly lên để thay cho lời đồng tình với câu nói vừa rồi của Biên Quá khuya thùng bia chỉ còn lại vài ba lon đang lăn lông lốc trên nền phòng. Các cậu không ai còn đủ sức thu dọn nữa, chỉ kịp bỏ vội trên chiếc giường cá nhân của mình rồi đánh một giấc. Đến gần sáng, cường thấy bụng đã căng cứng nước, cậu ngồi bật dậy. Thấy phòng vẫn đèn sáng, vỏ lon bia nằm lan liệt trên nền phòng. Cường mệt mỏi nhảy xuống khỏi giường đi vào trong nhà tắm để giải quyết cái bụng đang nặng lòng vì nước. Vẫn còn cảm giác lâng lâng Nên bước đi của Cương không được chắc chắn và vững vàng cho lắm Cứ đi một bước cậu lại phải tựa vào cạnh của hai dãy giường hai bên Nhìn thấy ba thằng bạn của mình đang ngủ say Tiếng ngáy khỏ khỏ Cương biểu môi cười Tiểu lượng còn non và xanh lắm Đến là chán Uống vài lon bia thôi mà ngủ cứ như con uh, uh, nò sữa thế kìa Tơ lượng còn non và xanh lắm Đến là chán Uống vải lon bia thôi mà ngủ Cứ như à, cho còn nò sữa thì kìa thì Cường tiếu táo cho vui mồm thôi Chứ chính cầu cũng có khá hơn đâu Chẳng quá vì buồn đái phải dậy Chứ nếu không bây giờ Cũng vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì Ra đến nhà vệ sinh Cường lần mò bật đèn Rồi nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa bước vô Mới vừa ghé mắt vào Cường bóng tham thốt giật mình Cô... cô, cô là ai? Tại sao cô lại ở trong phòng của tôi chứ Cô gái phía trước mặt của Cương Cười mỉm nhẹ nhàng rồi đáp Dạ em chào anh ạ Em ở phòng 506 Em qua đây Thấy các anh đang ngủ say quá Nên em không gọi Phòng của em bẩn quá Em qua đây mượn các anh cây trổi về dọn lại căn phòng ạ Cương thấy vô lý quá Cậu hỏi lại Chỗ kết nhà thì ai người ta đem vào nhà tắm Với nhà vệ sinh làm gì Chỗ phòng tôi vẫn để ngay chỗ cửa ra vào cơ mà Với lại Sao cả ngày không dọn phòng Lại để đến nửa đêm gần sáng mới dọn dẹp là thế nào Cô gái từ từ bước ra Nhìn Cường với ánh mắt thân thiện rồi nói Thôi em về nhé Em không mượn nữa đâu Khi nào rảnh thì anh ghép phòng em chơi nhé Anh nhớ nha Em ở phòng 506 anh nhé Nói xong cô gái bước ra rồi đi mất Cường cũng không ngó theo nữa Bụng cậu đã sắp nổ tung rồi Vệ sinh xong Cường cũng không để ý gì nữa Mắt cậu đang rất buồn ngủ Cậu tắt đèn rồi leo lên giường Tiếp tục giấc ngủ của mình Hôm sau mãi hơn 9 giờ sáng Các cậu đang ngủ Thì có người vào lục dậy Tỉnh giấc các cậu mới nhận ra Đó là ông bảo vệ của khu ký túc Ông ta đòn đả bảo Chào các thanh niên nha Khiếp ngủ ghê thế Dậy bác nhờ tí nào Quân vừa ngáp vừa nói Có chuyện gì thế hả bác Các cháu ra giúp bác khênh Mấy cái thứ đồ lặt vặt Và cái phòng trống đằng kia với Cho nó gọn Chứ chất là một đống chỗ đầu hành lang như vậy Nhìn nó rượm rả lắm Cả bốn đứa cùng tuột xuống khỏi giường Xóa chân vào dép Rồi theo ông bác bảo vệ đi ngay À Thì ra là mấy cái giường bị hỏng Với vài ba cái ghế cũ Trước này vẫn đặt ở góc cuối của hành lang Sát với phòng mà các cậu đang ở Khiến đi đâu vậy bác? nhiều hỏi Ông bảo vệ nhanh nhỏ Lại phòng 506 Phòng bên cạnh cầu thang ấy Bác mở cửa rồi Cường lúc đầu không nhớ gì cả Nhưng mới đi được vài bước thì cậu dừng lại hỏi Bác nói gì cơ Phòng 506 chẳng phải Cũng có người ở hay sao hả bác? Ông bảo vệ đáp Không Phòng đó bỏ không lâu rồi Bây giờ chỉ ở chứa đồ đạc linh tinh thôi Cái phòng sát nách cầu thang kia kìa Các cháu ở đây mấy hôm rồi mà không biết à Lại đến lượt biên sừng sốt Khiêng vào đấy à Ôi dồi Cháu không vào đó đâu ạ Có lẽ hình ảnh bàn tay vô hình đêm qua Vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của biên Đến giờ vẫn chưa dứt Riêng Cường Từ khi nghe bảo vệ nói phòng 506 Là căn phòng đã bỏ không từ lâu Cường cứ đỡ đấn không nói được gì. Mãi lúc sau mới nhấn mạnh. Phòng 506 là căn phòng bên cạnh cầu thang kia hả bác? Có chắc không bác? Ờ hay, tôi bảo vệ ở đây cả chục năm rồi. Phòng nào, số bao nhiêu tôi lại chả hay biết. Với lại phòng đó mặc dù nó bị mất cái biển ghi số phòng rồi. Nhưng các cháu cứ đếm lùi từ phòng của các cháu mà xem. Đến đó có chính xác là phòng 506 không nào? Cương buộc miệng Thế thì đêm hôm qua cháu đã gặp ma rồi Nhùa vội hỏi Cậu nói cái gì? Cậu gặp ma ư? Cậu gặp khi nào? Cương kể lại toàn bộ mọi chuyện Về việc mình đã gặp cô gái kia Trong bảo vệ và ba người bạn cùng nghe Ông bảo vệ hạ dòng Không sao đâu Các cháu giúp bác khinh vào đó đi Rồi xong bác kể mọi chuyện cho mà nghe Dù rất sợ hãi Nhưng vì cái sự tò mò nó là bản năng của con người rồi Cho nên mấy chàng trai nhanh chóng phụ giúp ông bảo vệ chuyển đổ đạc vào căn phòng đó Dù rằng khi bước chân vào thì ngoại trưởng quân ra Còn lại đều run như cây sấy Cọn gàng tất cả Ông bảo vệ khóa căn phòng lại cẩn thận Rồi về phòng của bốn đứa Ông hạ mình ngồi xuống giường nhìn cương ông hỏi Chuyện cháu kẻ hồi nãy là thật sao? Cường Đình Ninh Dạ vâng ạ Chính xác bác ạ Vì lúc đó cháu đang buồn tiểu quá Lại cả buồn ngủ nữa Thành thử ra cháu cũng không có hỏi hang thắc mắc nhiều Ông bảo vệ hướng mắt quanh căn phòng Ông thở dài <cười> Dạ tin chó Vì ta cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi Giọng chuyển sang ngứa tiểu run run ông kể Cô gái chết trong căn phòng 506 ấy là Diễm. Cô ấy chết cách đây 7 năm nay rồi. Hôm đó tất cả các học sinh hầu như đã đi học gần hết. Khu ký túc im áng hẳn đi. Như một phiên chợ lúc ván người. Cô Diễm ấy hôm đó không biết là buổi sáng ấy không có lịch học. Hay cô ấy cố tình nghỉ không đi. Thế rồi, lúc bạn bè ở cùng đi học cả rồi. Cô ấy đã uống thuốc chuột để tự tử. Khi cả phòng đi học về phát hiện ra. Thì cô ấy đã chết từ bao giờ mất rồi. Quân hỏi Thế vì sao mà cô ấy lại chết thế hả bác Cái nguyên nhân mà khiến cô ấy tự tử thì bác cũng không rõ lắm Mãi một thời gian về sau thì bác có nghe phong thanh Là cô ấy chết vì chót có thai với một cậu sinh viên năm cuối Giả đình mắng mỏ nhiều quá Vì khi đó cô ấy đang còn là sinh viên năm thứ hai thôi Có lẽ vì áp lực nên cô ấy đã chọn cái chết để giải thoát cuộc đời ấy mà Biên giật mình Hả Nói vậy là bàn tay hôm qua nắm chân cháu là bàn tay của cô ấy sao? Trời ơi! Mặt biên xanh sầm, nhìn sang phía cường cũng không khá gì hơn. Cường cũng ú ớ. Vậy đêm hôm qua cháu đã gặp hồn ma của cô Diễm đó hả bác? Ông bảo vệ thành thật kể. Các cháu mới gặp có một lần đan thua gì. Bác đây này, cái rào cô ấy mới chết bác gặp hoài. Ban đầu thì bác sợ muốn bỏ việc luôn. Nhưng gặp nhiều rồi thì đâm đã cũng thành quen Mãi một thời gian sau thì không còn thấy gì nữa Quần nóng ruột dục Bắt kể cho bọn cháu nghe cụ thể hơn được không ạ? Khi cô Diễm, cô ấy chết trong căn phòng đó Ngay ngày hôm đấy, mấy cô bạn ở cùng dọn đi sạch Không ai dám nán lại thêm một ngày nào Thế rồi thời gian về sau, ai vào căn phòng đó ở Lâu nhất cũng chỉ được hai ngày là đi Khi đó thì bác không có tin vào chuyện ma quỷ đâu Lúc nửa đêm bác đánh liều bác lên đó xem rốt cục có cái gì Mà mọi người không một ai dám ở Nhủ chố mắt Nửa đêm mà bác dám lên đó một mình ấy à Ông bảo vệ gật đầu nhắc lại Đúng Bác lên bác mở cửa ra Bác bật điện lên thì không hiểu sao bóng đèn lúc đó lại không sáng Bác bật đi bật lại Mà rồi nó vẫn không có động tính gì cả Bác mở cái đèn pin mang theo lên Bác lìa một phòng quanh căn phòng thì Thì sao hả bác? quân hỏi gấp gáp Giọng ông run hơn Như vừa quay về những giây phút kinh hoàng Của thời điểm ấy Thì Thì bác thấy sắc cô diễm Đang nằm ngay trên cái giường Mà trước đây cô nằm á Hai mắt cô ấy trợn ngược Mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn mồm thì máu cứ ròng rong chảy ra Hình ảnh này Khi chàng cái lúc cô ấy chết. Ông bảo vệ kể đến đây rồi dừng lại để thở. Người ông lúc này cũng đang đung từng hồi thấy đó Quần vẫn cố tình hỏi. Thế lúc ấy bác có chạy đi không hả bác? Ông thật thà. Có chứ. Bác vứt luôn cái đèn pin ở đó rồi chạy đi. Mấy hôm sau về bác ốm và xin nghỉ mất mấy ngày liền. Bác tưởng sau lần ấy rồi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Nhưng không ngờ lại vẫn gặp. Ông xoa hai bàn tay thật mạnh vào nhau Rồi úp lên mặt Để tạo chút hơi ấm rồi mới chậm rãi kể tiếp Sau khi nghỉ ốm Hôm đầu tiên bác đi làm thì đã gặp rồi Lúc đó cũng mới khoảng 8 giờ tối thôi Bác đang nghe đài trong phòng bảo vệ Thì có tiếng gõ cửa Vừa mở ra thì cô ấy đứng trước mặt bác Hỏi mượn trội về dọn phòng Vì à, phía ngoài chỗ cô ấy đứng Nó tối quá Thành ra bác cũng không nhìn thấy rõ mặt Bác lấy cây trội đưa cho cô ấy Cô ấy đi được một đoạn thì bác mới gọi với theo bác hỏi là Cháu ở tầng mấy, phòng bao nhiêu đấy? Để mai lỡ quên thì bác biết đường lên lấy. Cô ấy dừng lại để nói một câu gọn lọt. Cháu là Diễm ở tầng 5, phòng 506. Lúc đó bác mới biết đó là hồn ma của cô ấy đi chứ? Kể đến đây ông giật mình nhìn đồng hồ. Ôi thôi, muộn rồi. Bác phải về đây. Các cháu cũng ở cơm nước đi nhé. Ở dần dần rồi quen ấy, không có sao đâu, cố gắng lên Không riêng gì mình các cháu gặp đâu Ở đây các sinh viên thấy như cầm bữa ấy mà Dần dần rồi cũng quen Ông bảo vệ đi rồi nhu Biên và Cương ngồi đó bó gối run như người bị sốt rét Chỉ mỗi mình quân là không nói gì cả Cậu đứng lên được chật lưỡi Nghĩ thì cũng khó tin Làm gì mà có những chuyện nó lạ kỳ như thế nhỉ Bản thân Quân không phủ nhận câu chuyện mà ông bảo vệ vừa kể Nhưng cậu cũng không hoàn toàn tin Đời nào lại phi lý như thế chứ Cậu đang mong một lần được đích mục sở thị cho biết ma quỷ hình dạng nó ra làm sao Chưa ấy, Quân bảo với ba người bạn của mình Hôm nay à, các cậu để tôi nấu cơm cho Nhất là buổi chiều nay Tôi để tối hẳn tôi mới xuống dưới bếp Tôi xem đầu đuôi thế nào nào Biển góp ý Cậu bương thật đấy Mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi Mà vẫn không chịu tin Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà Quần tự đắc nói Đúng tôi không tin đâu Chỉ khi nào tôi thấy Thì tôi mới tin Nhu và Cương cùng bảo Thôi Khu ký túc này không ở được đâu Chúng ta lo kiếm chỗ khác đi thôi Cứ cái đạn này thì tâm trí đâu Mà học với cả hành gì nữa chứ Quần trấn an Thì các cậu hãy khoan đã Từ từ xem mọi chuyện thế nào để mình tính tiếp Mới ở được vài ba hôm Thì chuyển chuyển cái gì Biển hét lên Còn cái gì nữa mà xem với set Bọn mình không ở nữa đâu Một cái nơi mà người với ma Sống lẫn lộn thế này ớn lắm Nếu được thì chuyển đi luôn ngay bây giờ càng tốt Chứ đêm nay ai mà dám ngủ ở đây nữa Cường bởi nhu đồng ý ngay Cường bổ sung Thu dọn đồ đạc đi thôi Tôi hái lắm rồi Người run không được nữa đây này Còn tâm trí đâu mà ăn với trà uống Học với trà hành nữa Rồi sớm muộn không chết vì ma Cũng chết vì tâm lý hoàng sợ Thôi, đi thôi Dứt cầu ba cậu súng tay lại gấp quần áo Và thu dọn đồ Quần không can nhưng quả quyết nói Có bốn đứa ở chung với nhau Bây giờ các cậu quyết định đi Thì tôi cũng phải theo Cơ mà tôi bàn thế này, các cậu cứ đi tìm phòng trước đi. Địa chỉ cụ thể ở đâu thì các cậu nhắn tin vào điện thoại cho tôi. Dù thắc mắc. Thế, thế cậu định đi đâu mà không đi luôn một thể với bọn mình? Lại còn đến trước đến sau nữa à? Quần bằm môi, thở dài một tiếng rồi mới nói. Tôi muốn ở lại đây một đêm nữa. Hả? Cậu điên sao? Ở lại làm gì cơ chứ? Cương hỏi Quân đáp Tôi muốn ở lại để gặp ma Tôi muốn xem rốt cục ở đây có thực sự có ma hay không Các cậu đừng lo Tôi không sao đâu Ngày mai tôi vẫn sẽ bình an vô sự đến trường với các cậu Biển lắc đầu nói Ôi giời ạ Cậu bị cái gì vậy Quân Cậu làm thế để làm gì cơ chứ Việc gì phải mang cái ách giữ đàng vào cổ như thế cho mệt thân Thôi Cậu thu xếp đồ đạc rồi mình đi một thể đi Ở lại làm gì? Sao cậu cứ muốn ôm rơm cho rậm bụng thế hả quân? Nhưng tất cả những lời nói ấy Cũng không ngăn được quyết định của quân Cậu đã quyết rồi Hôm nay quân sẽ ở một mình Ở đây một đêm Ba người kia rát hơi bỏng cổ một hồi Mà thấy quân chẳng có ý định thay đổi Các cậu đành phải đi trước Để mặc người bạn cố chấp của mình Ở lại một mình trong căn phòng Đã từng xảy ra những chuyện ghê giận Trưa nay Quân cũng chẳng cơm nước gì cả. Cậu xuống quán làm hai ổ bánh mì với hộp sữa để lót ra. Giờ này quân không cảm thấy đói mấy, đột gắn cậu chỉ nóng nảy, mong cho nhanh đến buổi tối để thực hiện vài việc theo tính toán của mình. Ăn xong ổ bánh mì, quân leo lên giường ngủ một cái đến tận chiều. Vừa thức dậy thì quân thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng mình. Rủi rủi mắt quân hỏi. Có chuyện gì đấy hả bạn? Cô gái đáp. Anh ơi, anh cho em mượn cây trổi với ạ. Trổi phòng em không biết ở đâu mà tìm không thấy. Em quét sơ cái phòng xong em mang lại ngay ạ. Quân sực nhớ đến câu chuyện của Cương. Quân mỉm cười hỏi. Cô ở phòng 506 à? Ngày đến phòng 506, cô ghép mặt từ bình thường, bỗng chuyển sang tái nhợt. Cô lắp bắp nói. Dạ, dạ không à Ôi trời ơi! Anh đừng nhắc đến cái căn phòng đó Em giận lắm ạ Quân bây giờ mới chắc chắn Người con gái trước mặt mình không phải là ma Mà hoàn toàn là người thật Quân cười nói Ờ mình xin lỗi Mình trêu chút thôi Bà trội ở phòng mình cũng không còn ở đây Bà đứa bạn nó mới dọn hết đồ đạc đi cả rồi Cô gái rè rặt hỏi nhỏ Các anh chuyển phòng à Sao mới vào lại chuyển đi vậy anh Quân thẳng thắn nói Ừ chuyện rồi Thì cũng là mấy cái chuyện ma quỷ mà Bọn bạn tôi sợ không ở được nữa Tôi ở nốt hôm nay rồi mai cũng đành về theo họ Chưa ở một mình cũng buồn lắm Anh... anh ở có một mình ấy à Sao... sao anh không đi luôn? Mà nán lại làm gì thế hả? À? à... tôi... tôi ở lại có chút việc ấy mà Cô gái nói nhỏ Anh cẩn thận nha Ở đây nhiều ma lắm Bọn em cũng đang dọn dẹp trả phòng để đi ra ngoài thuê đây Còn bạn em bị ma dọa cho ốm ba hôm nay rồi chưa đỡ kìa kìa Quân thốt lên Thế cửa, các bạn cũng gặp à? Vâng Thế các bạn gặp ở đâu? Cô gái nhìn ra ngoài hành lang thêm một lần nữa Không thấy ai, cô mới tiến vào ngồi thụp xuống giường Rồi kể lệ cho Quân nghe Tối hôm kia bọn em đang ngủ trong phòng Thì nghe có tiếng gõ cửa Bọn em cũng nghe nhiều người học trước Người ta kể về khu ký túc này rồi Thành ra không đứa nào dám ra mở Nhưng mà Nằm liều cũng không được Vì tiếng gõ cứ ẩm ẩm như là cánh cửa sắp bung ra đến nơi rồi ấy. Thế là con bạn em nó nằm ở cái giường ngay gần đấy Nó không chịu được Mới với tay tháo cái chốt rồi đẩy ra Thế có thấy cái gì không? Quần hỏi giật Cô gái tiếp Không Tuyệt nhiên không thấy cái gì cả Vì tò mò nên con bạn em nó mới rón rén đi ra xem Thế là bị ma nó dẫn đi luôn anh ạ Dẫn đi đâu mới được chứ Rồi làm sao mà tìm thấy cô ấy Quân lại hỏi gấp Cô gái nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe Lúc cả đám bọn em đi tìm Thì thấy con bé nó đang ngủ ở gian bếp tầng mình đây này Bọn em phải khiêng về Xoa dầu mãi nó mới tỉnh Trời ơi Người nó lạnh như đồng Mà ra thì xanh như là cái tàu lá chối ấy ạ. Khi nó tỉnh dậy, bọn em hỏi nó có nhớ gì không? Thì nó bảo không. Thế là ngủ một giấc dậy, sáng hôm sau thì ngã bệnh, ốm cho đến tận hôm nay vẫn chưa khỏi anh ạ. quân đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cô gái. Cô nói thật không? Nhiều chuyện lạ thế nhỉ? Cô gái gật đầu xác nhận được chào quân ra về vì cô sực nhớ ra chưa mượn được cây trồi. Mấy đứa bạn vẫn còn đang chờ ở phòng. Cô gái đi rồi. Quân ưu tư nửa tin nửa ngờ về câu chuyện cô gái vừa kể. Quân lại càng có hứng thú với nơi đây. Quân muốn khám phá xem thực hư ra sao. Quân bước vào trong phòng tắm xả nước trong chầu rửa mặt rồi khoát liên liệ. Dòng nước làm cho Quân thấy tỉnh táo hơn nhiều. Quân bước ra bật điện thoại lên nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Cậu phải đi kiếm chút cơm về ăn Chứ mấy hôm nay không có chút cơm nào vào bụng rồi Quán cơm thì ngay ở cổng khu ký túc xá này thôi Đợi thêm một lát nữa rồi đi ăn cũng được Chưa ăn sớm quá cũng chưa thấy ngon Và ăn sớm thì đêm sẽ nhanh đói Quân dạo vài vòng ngoài hành lang để giết thời gian Cậu cứ luận quẩn xung quanh căn phòng 506 Căn phòng mà mọi người vẫn đồn là có oan hồn của cô gái tên Diễm Đã tự tự chết ở đây Lợn lờ lợ một lúc khi thấy trời đã mở mở tối Quân mới thẳng đường đi xuống ăn cơm Quán cơm cũng khá đông Đa số là bọn sinh viên như Quân đây Quân lại quầy chỉ món Rồi lại bàn ngồi chờ Ở cái bàn phía sau chỗ Quân ngồi Quân nghe loáng thoáng hai chàng trai chắc cũng chạc tuổi mình Đang bàn bạc với nhau một chuyện gì đó Hình như cũng liên quan đến khu ký túc của tuổi trẻ này Một cậu nói Này Chuyện thằng Vinh đi chơi về muộn Phải leo tường vào rồi gặp ma Ngay chỗ đường lên cầu thanh ấy. Mày có tin được không? Cậu kia đáp lời. Tin chứ sao không tin. Nó bảo bị ma bóp cổ mà. Này, tao xem rồi. Cổ nó còn hẳn rõ cả dấu bàn tay nữa nhá. Thầm tím luôn. Hãi lắm. Ê ồ, thế á. Kinh mày nhỉ Quân mỉm cười lắc đầu. Vừa lúc này người bán cơm bê lại bàn. Quân nhận lấy rồi cắm cuối ăn một mạch và trả tiền rồi về phòng. Ký túc xá mới đầu giờ tối mà các phòng đều khóa cửa kín mít hết cả Quần cũng không thấy làm lạ về điều này Vì cậu cho rằng Có lẽ ở đây mọi người bị những câu chuyện ma quỷ hoang đường kia Làm cho hoàng sợ cả rồi Bước chân Quần lẹt bẹt trong không gian yên tĩnh và vắng vẻ Lúc đến ngang căn phòng 506 Quần cố tình đi chậm lại Căn phòng vẫn bình thường không có động tĩnh gì cả Quần đắc ý bước tiếp Nhưng vừa qua căn phòng đó được vài bước thì Quân nghe thấy âm thanh ủng ủng của cánh cửa phía sau mình đang rung chuyển. Quân khửng lại, quay mắt lại nhìn, trời tối mất rồi. Và lại hành lang cũng không bóng điện nên Quân không nhìn thấy gì cả. Cánh cửa thì vẫn liên tục chuyển động. Quân sớ rớ lôi điện thoại ra để mở đèn. Khi ánh đèn sáng lên, Quân rọi vào đó thì quả thực, cánh cửa như đang bị ai đó đẩy mạnh từ phía trong. Quân nói vọng vào, Ai đó, ai ở trong đó vậy Nhưng không có tiếng đáp lại Cánh cửa vẫn giữ nguyên trạng thái rung chuyển ấy Quần luống cuống Cậu chạy xuống dưới gọi ông bảo vệ lên Cậu nói Bác, bác ơi Trên phòng 506 có ai bị nhốt ở trong đó Đang đập cửa bác ạ Ông bảo vệ ngơ ngác Phòng 506 hả Có ai được nhỉ Đang đập cửa bên trong à Nào đi, đi lên bác xem nào Cả ông và Quân cùng học tốc chạy lên Nhưng lên đến nơi thì ông thất vọng nhìn Quân Ai? Có ai đâu cháu? Quân ngờ ngác Ờ rõ, rõ ràng mà bác, bác mở cửa ra cháu xem Ông bảo vệ đồng ý ngay Ông cha chìa vào ổ khóa Cánh cửa mở ra tiếng kèn kẹt, kẹt Lấy cái đèn pin xoay một vòng xung quanh căn phòng Ông quay lại nhìn Quân Làm gì ở có ai đâu cháu? Chống hờ chống hoác thế này mà Mà cháu thấy rõ ràng có người xô cửa từ phía trong à Quân đáp vội Dạ vâng à Cháu còn gọi đèn điện thoại vào nữa mà Vậy thì cháu Cháu gặp cô ấy rồi Quân hốt hoảng Cô nào à Ý bác là cô Diễm ý à Chắc không đâu ạ Làm gì có chuyện đó chứ Ông bảo vệ gọi quân ra xa một đoạn rồi nói Sáng nay lúc cháu nói chuyện với bác Bác biết là cháu không có sợ Và cũng không có tin Cháu thật cứng rắn can đảm Bác công nhận Cờ mà cháu ạ Chuyện cô Diễm cô ấy tự tử chết Rồi liên tục hiện hồn về với các sinh viên Ở trọ trong khu ký túc này Là có thật Bác cũng là một người cực kỳ gan giả Cũng như cháu vậy Nhưng rồi bác cũng phải tin đấy Quân e dè không nói Một lúc lâu mới bảo Dạ Quân trả lời ông bảo vệ xong Cậu bước ngay luôn về phòng Rồi leo lên giường nằm Bắt tay lên chán sực nghĩ về câu nói của ông bảo vệ hồi nấy Quân cũng đặt lại vấn đề Trong suy nghĩ Lẽ nào trong cuộc sống này Song song với sự tồn tại của con người Thì đâu đó vẫn còn sự xuất hiện Của những hồn ma hay sao Quân suy nghĩ một lúc Rồi nằm tiếp đi Sáng mai quân dậy từ rất sớm Cậu ăn mặc chỉnh tề rồi khoác ba lô lên Hôm nay cậu sẽ không quay trở lại đây nữa. Sau khi đến trường nhận lớp, cậu sẽ cùng Nhu, Cương và Biên về một nơi ở mới. Lúc đi ngang qua căn phòng 506, cánh cửa vẫn khóa im im bên ngoài. Quần nán lại vài giây nhìn chăm chú một hồi rồi rào bước đi. Lúc đi ngang qua căn phòng của ông bảo vệ, Quần ghé vào. Bác ơi, cháu chào bác nhé. Có lẽ cháu không quay lại đây nữa đâu ạ. Bà đứa bọn cháu đã thuê được phòng bên ngoài rồi ạ. Ông bảo vệ vui vẻ nói. Ờ, vậy à, bác chào cháu. Cho bác gửi lời chúc đến cháu và cả ba cậu kia nữa. Bác chúc các cháu gắng học tập, sau này trở thành những người có ích cho xã hội nhé. Quần cuối chào ông chú bảo vệ rồi thôi thới bước ra khỏi khu ký túc. Ra đến cổng. Cậu ngoái lại khẽ vấy vấy bàn tay. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì nhờ có duyên tìm được khu ký túc này mà cậu mới có cái nhìn khác về sự tồn tại của linh hồn. Đã lìa xa nhân thế Quân bước về phía cổng trường Ở đó đã có Cương, Nhu và Biên đứng đợi cầu Để cùng tiến bước vào cánh cổng đại học Chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới trong cuộc đời Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe Sau một tập truyện của tác giả Thuần Thiên Một trong những tác giả viết truyện rất là hay Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tác giả Rất là quen thuộc của kênh người dẫn đường khói âm Tác giả Mạnh Ninh Với một câu chuyện tạm đặt tựa đề là Chạm đáy đau thường Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé Dạo năm 1990 ở thôn Yên Dự Toàn là đồng ruộng cây cối Mồ mả rải rác khắp nơi Sau khi chính quyền có chính sách tái định cư Hàng trăm ngôi mả ở đó đều được đào lên Rồi quy hoạch tập trung về nghế trang huyện Gia đình cụ Hoan ở làng này đã ngót 60 năm Khi chính sách mới ập về gia đình cụ là một trong 18 hồ không cần di rời vì ở sát bìa ngoài ngôi làng. Hầu hết sau đó nhà cửa thơ thớt, gọi là làng nhưng thực ra cũng chẳng có quá 80 nóc nhà. Sau khi đám mổ mả được rời đi, mảnh đất hoang đó được lên dự án và dùng làm đất tái định cư cho những hộ dân cắt đất để chính quyền xây dựng hệ thống điện đường trường trạm. Cách căn nhà của cụ hoan đội trưởng 5 m ở phía bên kia đường, trước kia mảnh đất đó là của gia đình ông nằm Gia đình ông nằm bỏ đi tứ xứ và đã mấy chục năm chẳng về làng. Này trên khuôn viên mảnh đất đó, người ta đang xây một căn biệt thự 3 tầng. Ngó nhìn ra chủ đang mau mải dọn đồ vào căn nhà mới. Bà diễn chép miệng, khề khả giữa quán nước đang lối nhố gần chục mạng trụm đầu. Này à, các bác, liệu nhà đó có ở nổi ba ngày không? Một bà mặt rỗ, răng đen hạt nhót nãy giờ ngồi hóng chuyện. Nghe thấy bà hàng nước gặng hỏi thì đáp liền. Ôi chà, chắc chẳng được quá một ngày đâu Mảnh đất nhà ông nằm bố ai dám ở Một chị mặc chiếc váy hoa Là người mới dọn đến làng này thấy lạ Nên gặng hỏi Có chuyện gì thế các bác Sao mảnh đất đấy lại không ở được Người đàn bà mặt rỗ chép miệng đáp Hàm răng đen nhẹm Khẽ nhà ra làm đám nước bọt khắm Như mùi mắm tôm bán ra tứ tung Nhà chị mới về làng này Làm sao mà rành được Mảnh đất ấy có ma đấy Người thì làm sao mà ở với ma được Gia đình ông nhậm chết cả ba mạng Vợ chồng ông đấy cũng phát điền Đi ở thạp phương cầu thực đi chị ạ Cũng chẳng ai hiểu nguyên do làm sao Cơ mà đó là mảnh đất độc Người đàn bà mặc váy hoa cả kinh thốt lên Có sự ấy hả bác Một bà khọm già răng rụng gần hết Cũng chèn vào nói như tân công Đúng rồi Ở làng này ai mà không biết Chết mấy mạng đấy, mà xảy ra cũng mấy chục năm rồi, chỉ có đám giả cả như chúng ta biết thôi. Dẫu thế mặc cho người đàn bà váy hoa và đám mười mấy người làng, có mặt ở quán nước ấy gặng hỏi, nhưng bà già kia tuyệt nhiên không dám nói. Ném ánh mắt về phía căn biệt thự mới xây còn thơm mùi sơn, ánh mắt của bà ta như có nét đề phòng, sợ như một thế lực vô hình nào đó nghe được thì chết. Đám dân làng cũng mau chóng làng sang chuyện khác, từ buôn bán làm ăn tới tiền nong, lúc sau lại lùi cả chuyện mụ ba hàng thịt cặp bồ bị trồng bắt khi không một mảnh vải. Chuyện thằng cu diễn bắt trộm chó bị đánh cho trột cả mắt, đủ thứ thượng vàng hạ cám đem ra mà bàn tán. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai kể thêm về mảnh đất mà người làng đồn là ma ám đó nữa. Dạo ấy mới bắt đầu rục rịch có mấy hộ về thi công, xây cắt nên con đường dẫn vào làng, Vẫn còn là đường đất Ngày nắng thì bụi mù Ngày mưa thì trơn trượt khó đi Hai bên đường vẫn ngập trong cỏ dài Cao quá đầu người Người sống thì ít hơn người chết Họ nằm rải rác khắp nơi Không mổ mà lạnh léo trong đất lạnh Những cỏ hoang tối tối đầy đốm lửa Lửa ma chơi Lúc ấy là tầm sẩm tối Ông cụ hoan yên lặng cầm trung trà Nhấp từng ngụm nhỏ Hướng mắt đã xấu phần mở đục nhìn ra ngôi nhà mới xây cất nằm ở bên đối diện, nổi bật nhất cái làng này. Tả dương đã mon men khuất sau cánh đồng chảy dài ngút tầm mắt trước nhà, trả chỗ cho màn đêm đang lâm le, như con thú giữ săn mồi. Chỉ chờ phút chốc là ập xuống làng này. Cụ hoan thở dài, chén trả khẽ xuống. Rầm ràn chỉ có tiếng côn trùng run dế, gió lùa lá cây xào sạc như hòa vào sự cô tịch của ban đêm. Cụ biết sau hàng cây trước nhà cụ là cả một khoảng không mênh mông Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non Và những cỏ hoang mổ mạ hưu quạnh Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa Kỳ cụ theo gia đình đến xứ này ngót 60 năm về trước Cụ đã nghe nhiều chuyện mà cụ cho là hoang đường Là một người học hành tử tế, cụ không tin lắm Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời Có những chuyện mà thật tâm cụ phải bán tín bán nghi Giống như câu chuyện về mảnh đất nhà ông nậm Lắng tai nghe tiếng cụ bà thở nhẹ nhàng trong buồng Cụ chậm ngầm nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể lúc rảnh rang Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi xế tà Nghe ai oán bi thương Mấy ngày nay, sầm tối nào bà ta cũng hát bài này Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của bà Gợi vào lòng cụ hoan một nỗi buồn Đầu phải chỉ có người con gái trong lời hát kia Chịu cảnh bé bàng của tình đời đen bạc Chuyện con trai ông nằm Cắn lưới chết sau đám tang của vợ mình Ba ngày ở khu gò mạ Chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng Người ta nói về chuyện đó Một cách sợ hãi Thì thảo với nhau trong những buổi trở Cái chết của con dâu ông nằm Càng làm nỗi sợ nơi đó lớn thêm Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu Như để chứng minh thêm sự thâm u của vùng đất này Hầu như không ai nhắc đến cái chết của thằng bé cháu mới 3 tuổi của ông Nậm Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả Nhưng ông cụ Hoàn không quên Hôm liệm thằng bé con đó Chính tay cụ đặt chiếc trống lắc tay Vật mà thằng bé con khi còn sống rất thích Lên cái xác co quắp trước khi đóng nắp quan tài Vật Hoàn chủ cũ Sau đó cùng dân làng đắp cho thằng bé một nấm mổ nhỏ Nỗi oàn nghiệt đó ám ảnh cổ một thời gian rất dài Chiều muộn Hoàng hôn đỏ ối phía trên trời Gió hay hay mát rời Cổ hoan buông chung trà Đưa tay vuốt mớ tóc mềm của đứa cháu gái tên Lan cô bé vô tư Lật dở chăm chú quyển sách của cổ Chợt cổ bà bước ra than Tôi mới đi trong xóm về Giờ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện nhà kia Xây trên đất nhà ông nằm Ai cũng sợ sẽ có người bị ám nữa đó Cụ hoan không nói gì, chẳng ngâm nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối. Mảnh đất nhà ông nằm có ma hay không, cụ hoan không dám chắc. Vì có những chuyện cụ nghĩ mãi không ra, có những chuyện đã vùi chôn dưới nấm mổ. Nhưng cụ biết rằng từ khi xác định ông nằm tan đàn sẽ nghe, mảnh đất đó bỏ hoang mấy chục năm và chưa ai phải bỏ mạng nơi đó vì oan hồn nữa. Câu trả lời cụ hoan còn chưa tìm được thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó. Tối 14 trăng non, chảnh trách nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng huyền mang vẻ mơ mạng, chảy cái thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ắng. Tầm nửa đêm, giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà. Văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó rủa. Cả nhà cụ không ai ngủ được. Hay tất cả dân làng đều chờ đợi một điều gì đó, liệu có xảy ra hay không? Tiếng thét dài xét toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sợn gai óc đánh thức mọi người trong làng dậy, đúng nửa đêm hoang lạnh Cả nhà của Hoan tròn tỉnh, tiếng chó chua từng hồi làm gây dởn thêm mạng đêm, bốn dĩ u tịch cố hữu. Của Hoan mở hé cửa nhìn ra ngoài, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ải oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng, trăng đêm này đỏ tươi như màu máu. Chẳng biết lời bà khọm già ở quán nước đúng hay không, nhưng mới dọn vào một đêm. Sáng hôm sau dân làng đã thấy chủ nhân căn nhà ba tầng đó, mời sư thầy về cúng tế. Nhìn sắc mặt ai nấy đều xanh sao lạ thường. Dân làng tám phần đều hiểu đêm qua gia đình ấy chứng kiến điều gì ghê gớm lắm. Nhàng đèn bày ra ngập ngùa, mùi nhăng chậm trong một buổi sáng âm u, càng làm không khí thêm phần thê lương đến một ngạt. Tiếng lâm râm cầu kinh của ông thầy bùa Làm không khí chật ùa ra Ngột ngạt và vương mùi tử khí Cũng bái xong xuôi Gia đình đó cũng treo biển cho thuê Và rời đi ngay trong buổi sáng ấy Chiều hôm đó cụ hoan ngầm nga mấy câu ả đào Rồi lật đật thả bộ ra thăm ruộng Cánh đồng mạ non mơn mờn chảy rộng Mát rưỡi cả mắt hứa hẹn một mùa bội thu Cụ hoan khoan khoái hít một hơi Rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc Chật cụ thấy xa xa có bóng một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài đang lom khom bên mé ruộng. Cụ hoàn nhớ người kêu to. Ông báo ơi! Qua đây à, ngồi hút điếu thuốc chơi, làm gì mà lật đật thế? Người đàn ông ngó trưởng 50 tuổi, gương mặt khắc khổ hẳn lên những nếp chân chim và làn da sạm đen. Người đàn ông nhìn già hơn tuổi đó nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên nheo mắt nhìn, rồi cười, lọng ông sang sẵn. Của Hoan đó hả? Sao nay thăm ruộng sớm vậy? Ông báo trong ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn tinh anh. Duy chỉ có cái cơ thể gầy đét như ma đói thì không lẫn vào đâu được. Ông mặc phong phanh một chiếc áo cánh mỏng để lộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ hán bằng mực tàu xài bước nhanh trên bờ đê gặp gập gành. Bập bập điếu thuốc lào kỳ đồng, ông báo nằm ảnh trên bãi cỏ phê thuốc rồi cất tiếng cười sảng khoái. Năm này trúng mùa đó cụ nhỉ Lúa tốt quá À mà sáng ngay lúc đi thăm đồng Nghe mấy con mẹ đĩ nói thẳng xử Bị gì hả cụ Bà thảm mẹ nó phải kêu họ hàng đem sang thầy lang phấn trị Phải không cô? cụ cổ hoan lắc đầu đáp Tôi uh, có biết đâu Mà thằng bé nó bị gì vậy Hết bệnh chưa Cái thằng coi khoe vậy mà Ông báo khề khà Nhắc đôi môi thâm xì Vì hút thuốc lâu năm rồi đáp Tôi thấy bảo ông Lan Phấn cắt cho mấy thang thuốc về sắc được cụ ạ Cũng đỡ rồi À mà Ông báo ngập ngừng Tôi nghe mấy người trong xóm nói là nó bị ma giật Cụ hoan giật bắn người Quát to làm ông báo giật nảy người Bậy bạ Ma cỏ gì Tôi đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu Toàn đồn đái bậy bạ rồi đâm ra hoang tưởng Tôi mới về làng này ngót chục năm nay Nhưng thu thật với cụ là bản thân tôi nghe nói nhiều người gặp lắm rồi Ông báo hỏi rồi Ông đang muốn biết rõ hơn về câu chuyện xa xưa Dù những người biết câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy nữa Ông hy vọng cụ hoan sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể Nhưng ông nhanh chóng thất vọng Cụ hoan vội vàng đứng dậy bỏ đi Sau khi buông một câu nhẹ tênh Tôi không tin có mà Gặp tôi mới tin Rồi cụ bỏ đi để lại ông báo với những câu hỏi trong lòng. Nguyện do mấy người nhà ông nằm chết và mảnh đất đó thực sự bị ma ám có thật hay không? Vậy mà ngay ngày hôm sau, làng này lại mắt tròn mắt dẹt chứng kiến một gia đình khác dọn vào. Gia đình đó có bốn người, hai vợ chồng và hai cô con gái ngó tầm cỡ 17-18. Theo thói quen, của Hoàn lệnh ngậm nga câu hát à đào bên trước bàn trà quen thuộc. Tối hôm đó cụ bà có việc ở làng bên, con trai và con dâu cụ đánh chuyến hàng buôn tỏi về Hà Nội, nên căn nhà ba gian xây theo lối cổ, chỉ còn cụ và con bé Lan. Làng xóm lúc ấy con lẽ đã ngủ hết, hay còn thức để chờ đợi điều gì thì cụ không dám chắc. Từ khi gia đình bản thân của cụ là ông nậm tan đàn sẻ nghe, chẳng có ai cụ coi là tâm giao, chỉ biết thưởng trả một mình mà chẳng ngâm suy nghĩ về thế thái nhân tình. Phần vì cuộc sống cô quảnh, Phần vì đến cái tuổi này Thì người ta thường nhớ lại những chuyện xưa Cụ cần hơi trả để đưa vào những ký ức xưa cũ Đang ngầm ngà mấy câu hát ả đào Bất giác trước mặt cổ hoan Chật lở mở hiện lên một làn khói mỏng mở đục Cổ hoan cố gắng đưa tay lên rụi mắt Có lẽ mệt mỏi khiến đôi mắt già kèm nhẹm Không nhìn rõ chăng Vành tách cổ chợt lạnh buốt Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Khiến người cụ như tê dại Không biết bằng cách nào Cụ đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, mảnh đất nhà ông nằm. Cụ thẳng thốt, từ lúc ông nằm bỏ nhà ra đi, cụ chưa từng đến gần đây dù mảnh đất này đối diện nhà cụ, tính ra có hơn hai chục bước chân. Đối với cụ hoan, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc bản thân của cụ là ông nằm bỏ nơi này ra đi hơn 30 năm trước. Bây giờ cụ đã là một ông lão đầu tóc bạc phơ, mà quá khứ vẫn ám ảnh cụ. Khi tự tay làm đám ma cho mấy người nhà ông nằm giàu đó Trước mặt cụ sau màn sương mỏng lạnh léo như từ lòng đất tỏa lên Mảnh đất nơi căn nhà ba tầng ngự lên như nhắc cụ nhớ lại chuyện xưa Từ cái ngày hôm đó đến nay cụ chưa từng có một đêm ngon giấc Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy cụ Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ Cụ giật mình vì tiếng thét gào ai oán vang vẳng trong đêm Đôi chân cụ đun rảy khủy xuống Hai tay đưa lên bưng lấy mặt Cụ không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó Khuôn mặt trắng đầy máu tươi Đôi mắt to vằn những tim máu Nhìn trọng trọc vào cụ hàng đêm Hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm Vì dám đứng ra lo liệu Và chôn cất cho bà cái xác vô hồn đó Hay còn điều gì cụ chưa hoàn thành Trong giấc mơ cụ cố sức chạy Chạy thật xa Nhưng tay cụ ủ đặc vì tiếng gào thét Khi kế sức dừng lại Đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt Chợt cụ tẩm lợm vì mùi máu tươi Nhìn lại vụ kinh hoàng Vì nhận ra tay mình đẫm máu Hoảng loạn cụ giật mình tỉnh giấc Mồ hôi tuôn ra như tắm Cụ tính bỏ xứ ra đi Nhưng tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn Vì bản thân cụ chẳng làm điều gì sai quấy Nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xác trời, cô vẫn bị ám ảnh bởi ba cái chết oan nghiệt của nhà người bạn mình. Và khi đối mặt với nơi này, cô biết mình không thể trốn tránh cái quá khứ ám ảnh được nữa. Ông ơi, ông làm gì mà ú ớ lên thế hả? Cụ hoan giật mình tròn tỉnh khi tiếng con bé cháu cất lên. Cụ đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt vô tình lướt qua hướng căn nhà ba tầng Trong căn nhà hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch nơi đầu cổng Làm cụ khẽ rủng mình như đứng trước cửa vong môn Nơi dẫn lối vào địa ngục Khẽ xòa đầu đứa cháu gái Cụ hoan uệ hoài châm thêm nước vào ấm trà rồi bảo Ông à, ngủ quên thôi Mà sao con còn chưa ngủ Gần nửa đêm rồi mà Con bé bám chặt tay ông nổi Ánh mắt to tròn của đứa bé lên tám Khẽ nhướng lên rồi cất tiếng hỏi Ông nội ơi, ông có nghe thấy tiếng đàn bầu không? Cổ hoàn giật thoát mình lắng tai nghe. Quả thật vẫn là thanh âm đó, tiếng nỉ non ai oán đó như xoáy vào óc cụ, quen thuộc, khô lãnh. Thanh âm náo nể đó không phát ra từ căn nhà ba tầng bên kia đường, mà là trên phía sân thượng. Cổ hoàn lấy hết can đảm ngó lên thì chẳng thể tin nổi. Thấp thoáng trên sân thượng còn thâm mùi sơn mới. cụ giật mình khi thấy một bóng người đàn bà tóc dài. Đứng lù lù ở đó Cường mặt cụ xám quét Toàn thân nổi da gà Ú à ú ớ Cụ hoan có thể cảm thấy từng mạch máu chảy rần rần Từng đường gân nổi lên Thậm chí cả tiếng tim mình đập bình bịch Trong lòng ngực cụ Cũng nghe rõ một một Chỉ đến khi tiếng con bé cất lên Mới làm cổ hoàn hồn trở lại thực tại Ông ơi Ông bị gì vậy Sao mặt ông xanh lè thế Ông cụ hoan tái mặt, lật đật, ấm con bé vào nhà luôn Sáng hôm sau cụ hoan đem hết sự lạ ra kể cho gia chủ nghe Gia chủ là người làm nghề đồ tể trên phố Nghe cụ hoan thuật lại rằng căn nhà này lạ lắm Ai vào ở vài ngày lại dọn đi Và khuyên gia chủ không nên ở lâu trên đất này Sợ gặp chuyện quấy quả Ngờ đâu ông chủ nhà này chẳng tin ma quỷ thần Phật Nên gạt đi coi như không Điều ấy làm cụ hoan nặng lòng lắm Quả thật điều cụ Hoan lo lắng không thừa Cuối cùng ngày định mệnh đó cũng tới Gia đình bên đó ở gần một tuần Thì xảy ra chuyện quái gì Bắt đầu từ cô con gái út Gia đình bên đó chuẩn bị dọn đi Nên qua xin lỗi và kể cho cụ Hoan nghe Tất cả sự lạ diễn ra trong căn nhà đó Cụ Hoan chậm rãi mời ông ta thưởng trả Người đàn ông với nét mặt xanh sao Ánh mắt còn hẳn lên nét hoang mang Khẽ đỡ lấy chén trả Chất chả nóng lan vào khoang miệng Làm ông ta bình tâm phần nào Khẽ thở dài một chặp Người đàn ông khẽ the thọt cất lời Thưa cụ Đầu tiên con xin lỗi vì có thái độ không phải với cụ lần trước Cụ có lòng tốt khuyên bảo Mà con lại đem tâm sân hận ra mà đối đãi Cụ hoan cười hiền Đưa tay khép vút trọm râu bạc Rồi đáp lời kẻ quân tử Sống ở đến từng này tuổi rồi, ta nào có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhà anh cứ thừa để ta tỏ tường." Người đàn ông gật đầu, sau mấy giây trầm ngâm mới thất lời. Người đàn ông tên là Quý, năm nay 40 tuổi, vợ tên là Nhàn. Hai vợ chồng mở mấy sạp thịt ở trên phố huyện, kinh tế gia đình xếp vào hạng thừa ăn thừa mặc. Hai vợ chồng có hai đứa con gái, con bé lớn tên là Châu, năm nay 19 Còn bé thứ hai tên là Nhung, năm nay vừa chọn 16. Gia đình ông bà Quý bận rộn buôn bán ngược xuôi. Sau khi nghe một người bạn nói rằng có căn nhà 3 tầng cho thuê với giá khá mềm nên chẳng đắn đo mà dọn về đây sinh sống. Còn mấy căn nhà trên phố thì đem cho người ta thuê để sinh lời. Ngừng một giây để lấy lại bình tĩnh ông Quý mệt mỏi nhớ lại những chuyện kỳ dị xảy ra suốt một tuần qua. Sáng sớm hôm đó theo thông lệ Ông bà chở nhau trên chiếc xe ba gác Đi thu gom thịt lợn trên tỉnh về bán Con gái lớn của ông Có công chuyện gặp bạn bè Nên cũng rời nhà từ lúc 6 giờ Thành ra căn nhà 3 tầng rộng rãi đó Chỉ còn con bé thứ Là con nhung ở nhà vì bệnh Lúc ấy là tầm 8 giờ sáng Nhưng hôm đó âm u lắm Bầu trời vần vỗ những tầng mây đen Báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống Lúc đang nằm mê man ngủ Thì con bé giật mình nghe tiếng đàn bầu trên sân thượng vọng xuống. Càng nghe thì thấy càng lớn, mà khi lắng tay nghe thì sách điệu của tiếng đàn bà đó cứ ngân nga theo đàn, không nghe hát lời gì cả. Bốn dĩ con gái lớn nhờ ông Quý theo học một trường nhạc viện và chơi đàn bầu giỏi lắm. Đến khi nghe thấy tiếng đàn vọng ra, con nhung tưởng chị mình về nên mới bước xuống giường. Con bé đứng gần cửa phòng hỏi lớn. Chị Châu ơi, chị về rồi hả? Sao lại lên sân thượng chơi đàn thế? Lạ thầy tiếng nói vừa cất lên mà chẳng thấy ai trả lời. Tiếng đàn tiếng ngân cũng im bặt luôn. Còn bé Nhung thấy lạ nên lật đật đi qua phòng chìm mình thì cái đàn bầu vẫn nằm ở đó. Mòn men trở lên sân thượng tòa nhà thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Còn bé Nhung chợt cảm thấy lạnh người vì nhớ lại câu chuyện hôm trước trước khi cụ hoan sang nhà nó. Mảnh đất này là đất độc, chẳng ai ở được lâu đâu, gia đình anh chị nên chuyển đi kéo bị vòng quấy quả. Lắng nghe lời đó, con bé chỉ tưởng là ông cụ hàng xóm giả cả lú lẫn nên bị chuyện hù người mới dọn lại đây ở. Nhưng chuyện tiếng đàn, tiếng ư ư ngân nga theo thanh âm náo nể đó phát ra rõ một một, làm sao mà làm được. Thoáng chút rùng mình, con bé nhung lặt đặt chạy vào phòng đóng cửa lại, chùm mền kín cả người. Mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ, con bé thiếp đi lúc nào không hay. Con bé nhung không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm riêng đít như tiếng nghiến răng vọng ra, làm nó trong mảy thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau biến thành tiếng ken két rồi thẳng vào tay, làm con bé trận trứng mắt nhìn đam đam lên trần nhà. Con bé ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tay nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hú nút vì cơn rông bên ngoài đã ập đến. Với tay bật sáng ngọn đèn là mờ nhưng điện đã mất từ bao giờ. Trong không gian xám xịt đó, rõ ràng con bé cảm nhận có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng lắm. Như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa. Thanh âm ẵng ạc đó không lấn vào đâu được. Rồi chỉ một giây sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn. để đổi sang loạt âm thanh riêng riết như tiếng nghiến răng chèo chèo. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có gì lạ, lại thêm cơn sốt mỗi lúc một hành hạ. Con bé thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra nên mệt mỏi nằm xuống, cố gắng dỗ giấc ngủ. Đang dẫn liệm đi thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài và thanh âm đó giống hệt tiếng chân người đi rất nhẹ trên nền hành lang tầng 2. Tiếng bước chân ấy vọng lại từ ngoài cầu thang và mỗi lúc lại tiến sát vào cửa phòng nơi con bé đang nằm. Con bé giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên chán chảy xuống miệng mặn đắng. Tiếng lê chân chợt im bặt nuôi cửa, cùng lúc cánh cửa phòng cũng từ từ hé mở. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng con bé. Đúng lúc chống tay định nhỏm dậy thì con bé ú ớ vô lực, tứ trì nặng chiếu. Trái tim con bé muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực Nó nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng Nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trong căn phòng này Có thứ gì đó đang tiến sát về phía mình Tự quả đất đang nặng, đẻ nghiến lên cơ thể Toàn thân con bé chết cứng mồm há ra, hai mắt trợn trừng Tứ trì của nó không nghe theo lời não bộ Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời chóng ngợp lấy tâm trí con bé Con bé nhung nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng chân người đã tiến sát đầu giường. Con bé hái hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt nó là một dải đen thôi dẹp lép, ướt súng, hình dạng khá giống bóng người. Trong khoảnh khắc đó, người con bé chết cứng và lạnh ngắt vì bị bóng đẻ. Cơ thể con bé không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tìm con bé đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra Cố gắng la hét Nhưng tưởng miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực Những tiếng tọc tọc như tiếng nước chảy Kèm theo thứ mùi hôi tanh sọc lên lợm rộng Con bé cảm giác bàn tay mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt Hệt như có thứ gì đang liếm tăm đầu ngón tay mình Khí quyển mỗi phút một nực nồng, rít ẩm, ngột ngạt Thời gian như bất tận Con bé không dám ngoái lại nhìn mạng đen đã rất gần Chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống người nó Tay chân tê cứng mà lạ thay Hai con người mở to chưa từng thấy Xuyên thủng màn đêm Đến nỗi nó nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình Đang vòng cung lên vầng chán căng rát Xót rạn mồ hôi Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó Nó nghe rõ bên tai vọng lên tiếng đàn bà Thành âm xoáy vào óc như giận dữ Trả lại nhà cho tao Cút khỏi nhà tao Mấy giây sau lấy lại sức lực Con bé hét lên rồi giật mình ngồi bật dậy Quên cả cơn sốt đang hành hạ cơ thể Nó lao vội xuống dưới nhà gặp bụng thở hồng hộc Nhìn hết xung quanh căn phòng khách chống chạy Chẳng thấy ai và chẳng nghe tiếng ai nói cả Con bé bận thần mấy giây rồi cứ nghĩ là do mình mệt nên mơ Vừa lúc đó chị gái nó là con bé Châu Cũng vừa đi công chuyện về Hai chị em trò chuyện một lúc Nhưng Nhung giấu nhẹm cái chuyện ban nấy Vì cô biết chị gái mình rất yếu bóng vía Nhìn đồng hồ thời gian đã đổ về 5 giờ chiều Châu tranh thủ vào bếp nấu cơm Làm đồ ăn để kịp cho hai ông bà quý về dùng bữa Trong bữa tối hôm đó Nhung cứ suy nghĩ về câu nói của ông cụ Hoan Rồi chốc chốc nảy lén nhìn lên hướng cầu thang Dẫn lên sân thượng Rồi rùng mình khi nhớ lại tiếng đàn Rồi tiếng hát não nề đó Khoảng tầm hơn 11 giờ đêm Cả nhà tắt điện Ai vào phòng đó chuẩn bị đi ngủ Lần này cả nhà ông quý đều nghe tiếng đàn bầu Kèm theo giọng đàn bà nhận nha Hát vang vọng xuống từ sân thượng Phòng con bé Nhung ở tầng 2 Sát cầu thang Nên tiếng đàn tiếng hát vọng ra rõ rệt hơn Nhung trùm kín chăn Trong đầu cứ mường tượng lại cảnh tượng Kinh khủng ban chiều gặp Mà rùng mình ớn lạnh Nhung nhắm chặt mắt lại mà niệm Phật Đến cả thở cũng không dám thở mạnh Kể đến đây ông quý nhìn cụ Hoan rồi thở dài bảo Đêm đó quả thật hệt như lời cháu kể của ạ Cụ Hoan châm thêm nước trà Ném ánh mắt mở đục về hướng căn nhà rồi hỏi Rồi à, sau đó chuyện nó ra làm sao Ông quý bàng hoàng tiếp tục mạch chuyện Giọng điệu đã lạc đi mấy phần Lúc đó hai vợ chồng ông nghe tiếng đàn bầu náo nuột thì cứ đinh ninh là con bé Châu chơi đàn. Nhưng điều làm ông Quý bực mình vì giờ này trễ rồi. Con bé vốn là người ít tứ, không có lý nào đêm hôm phán làng phá xóm, không để ai ngủ mà mang đàn lên sân thượng chơi. Nghĩ vậy nên ông bước ra đoạn cầu thang hướng lên tầng trên rồi quát lớn. Châu, đêm hôm sao con không ngủ mà mang đàn lên sân thượng kéo ôm xuống vậy? Có biết gần nửa đêm được không Ông quý vừa ngắt lời Và trở vào đến cửa phòng Thì điếng hồn khi nghe tiếng chân người Chạy bình bịch trên cầu thang Liền sau đó châu và nhung mặt mày xanh lẻ Hẹt như sợ đến mức muốn ngất đi vậy Hai đứa con gái lao vào phòng rồi hỏi Bố mẹ Có có nghe thấy tiếng ai chơi đàn bầu Cả tiếng đàn bà hát không ạ Ông quý và vợ rụng rời chân tay Gia đình ông chỉ có bốn người Vậy ai là người kéo đàn bầu trên tầng thượng? Đến lúc này ông quý mới nhớ lại lời cụ hoan cảnh báo Thần là chủ cột trong gia đình Ông bằm môi kêu cả nhà ngồi dưới phòng chờ Để một mình ông đi lên kiểm tra Bà mẹ con bà nhàn ai nấy cũng đều đun cập cập Ông quý lao vội lên tầng Trên tay là cây đèn pin sáng tỏ soi khắp các ngóc ngách sân thượng thì chẳng thấy ai Ông Quý đi vòng vòng khoảng 5 phút rồi lầm bẩm chửi thề một tiếng đoàn xuống tới phòng Ông lên tiếng vào trấn an cho ba mẹ con bà nhàn Là chắc do mệt Nên thần hồn nát thần tính thôi Sau một hồi chẳng có sự gì lạ Nên cả nhà lại bảo nhau đi ngủ Châu và em gái mình vẫn còn ám ảnh Bởi thanh âm đó nên bảo nhau ngủ chung Đêm hôm đó trôi qua trong yên ắng Chỉ có ông Quý là không thể nào chợp mắt Lời ông cổ hoan cứ xoáy sâu vào ốc ông gió một Mảnh đất này là đất độc Chẳng ai ở được lâu đâu Gia đình anh chị nên chuyển đi kẻo bị vòng quấy quả Bắn đi ba ngày sau chẳng có sự gì lạ Cho đến ngày chủ nhật hôm đó Khi cả gia đình ông quý đều ở nhà Cả nhà họ nhau lên sân thượng dọn dẹp Rồi nấu nướng ăn uống Tầm 12 giờ trưa thì dọn dẹp xong xuôi Bà nhàn mới mang đồ lên sân thượng phơi Bình thường mọi bữa bà toàn phơi đồ dưới nhà dưới Nhưng hôm nay quần áo chăn màn nhiều quá Thành thử bà phải kêu chồng làm cho cái dây phơi đồ bằng kém khá chắc chắn ở trên tầng thượng Tiết trời đang nắng trang trang Bất chợt mây đen ở đâu kéo đến ẩm ẩm Làm không gian chuyển mình sang màu nhỏ nhợ tối Bà nhàn ngắn ngầm nhìn bầu trời Mưa mà kéo đến có khi phải giặt lại chứ chẳng chơi Phởi đổ xong xuôi, bà nhạn nhanh chân trở xuống Vừa đi được ba bước thì bất thần, bà nghe cái Phật Giật mình quay lại nhìn, bà hoàng hồn khi thấy dây kém tự nhiên đứt hết rớt hết đổ xuống dưới đất Bà định tiến lại gần, nhặt cái mớ đồ Thì bất giác khưởng lại, vì thấy bóng người con gái tóc phủ xuống Không thấy mặt mũi đâu cả, chân cũng chẳng thấy đâu Mặc nguyên bộ đồ trắng đứng ngay cái dây đồ vừa đứt xuống Bà nhàn kinh hãi ngã ngồi ra sau Chân tay nhũng ra Miệng cứ ú ớ không nói lên lời Mày phước cho bà là ông quý thấy vợ phơi đổ lâu Nên lên xem sao Vừa thấy chồng lên Bà nhàn kinh hãi rút lên Ôm chặt lấy chồng Rồi sợ khóc đến ngất đi luôn Chứng kiến sự đó Ông quý cuốn cuồng bế thốc vợ xuống dưới nhà Rồi nhanh chóng lấy chai dầu xoa khắp lượt Mà bóp tay chân cho vợ mình Nhung và Châu đang lối hối ở nhà ngoài Nghe tiếng thét của ông Quý Thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cả hai tái mặt chạy vội vào phòng Lại thấy mẹ bị như vậy Nên lo sợ cũng khóc theo Khoảng nửa tiếng sau Thì bà nhàn tỉnh dậy Sắc mặt đắp bợt bạt Đôi mắt ánh lên nét hoảng loạn tột cùng Bà ôm chầm lấy chồng rồi khóc đấm đứt chưa để ông Quý gặng hỏi Đã lắp bắp lạc giọng Mà Anh ơi, có mà Trên sân thượng có ma Ông Quý là người đàn ông tinh ý Nhanh chóng kêu hai con gái về phòng Để tránh việc nghe những điều kinh dị Làm chúng ám ảnh thêm Khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau Ông Quý chấn tính và kêu bà Nhàn Kể toàn bộ sự việc cho ông nghe Đến khi nghe xong Thì qua ngày hôm sau Ông Quý ngay lập tức đi mời một sư thầy Trên chỗ Nhất Long về tụng kinh và cúng bái Những mong vòng linh khuất mặt Đừng tìm về nhà ông thêm lần nào nữa Cụ Hoàng nghe đến đây thì bàng hoàng lắm Bốn dĩ ngày hôm đó Cụ có việc đi thăm đứa cháu ở làng bên Nên không hề hay biết chuyện gì Đến khi về nhà Chỉ được nghe vợ cụ kể lại qua loa Là nhà hàng xóm mới Mời thầy cúng về cúng kiến Nhấp thêm miếng nước chả đã nguội lạnh Cụ hoàn hối thúc Thế rồi chuyện đã sao nữa hả anh Ông quý nhìn sang căn nhà Mà không giống nổi nét bàng hoàng Trong ánh mắt Sáng hôm ấy ông quý lấy cớ Kêu hai đứa con gái sang tỉnh bên thăm bà ngoại Đang bệnh Rồi ngay lập tức lên chùa gõ cửa Phật Khi mời sư thầy về cúng kiến Vừa bước vào nhà Sư thầy đã nói một câu Làm ông quý lạnh gái mô Phật Căn nhà này u ám quá Nói rồi sư thầy tay lần chẳng châu Chậm chậm đi vòng vòng xung quanh nhà Rồi cứ thế tiếp tục lắc đầu Tiếng thở dài phát ra thường thượt. Dạo một vòng quanh khuôn viên đất, sư thầy như nhận ra điều gì, nên suy nghĩ lung lắm. Chưa để cho ông quý cất lời, sư thầy đã ngay lập tức đi lên sân thượng. Chừng 15 phút sau, sư thầy đi xuống kêu ông bà quý mang trái cây, bày ra bàn để bắt đầu cúng. là thay, nén nhăn chầm vừa bắt lửa, tỏa ra làn khói mờ mờ xanh thẳm Cũng lúc đó tiếng sư thầy tụng ea cất lên được câu Thì bất thình lình gió lớn từ đâu không biết thổi mạnh lắm Hất tùng hết cả bạn cúng lên Kinh hái hơn cả là bà nhàn từ trong buồng lúc này Đã đứng lù lù ở trên cầu thang Cất tiếng cười the thế Tóc tài bà xóa ra rối bụ Chè hết khuôn mặt chẳng thấy mặt mũi đâu Biết bà nhàn bị vong nhập Sư thầy mới lấy bông hoa cúc chấm vào nước phép Mà hất vào người bà nhàn Nhưng bà nhàn cứ đứng im lìm tỉnh bơ Rồi đột ngột Tiếng cười ngừng hẳn Thay vào đó là tiếng quát lớn Tiếng ấy là tiếng đàn bà Nhưng chậm đục và đầy oán niệm Chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay Không tập vật chết cả nhà chúng mày Sư thầy làm được mọi cách mà không chỉ được Bóng quỷ mượn thân xác Đập đầu bà nhàn vào cầu thang Rồi cào cấu khắp người Đến khi chảy máu mà vẫn cứ cười the thế, đôi mắt trợn trừng không có lòng đen cực kỳ quỷ gì. Biết pháp lực không đủ trị được vong quỷ này, sư thầy đành xuống nước năn nỉ. Vòng kia, thả nữ này ra, thầy sẽ kêu ra chủ dọn đi, không ở nhà này nữa. Bất thần bà nhàn rùng mình rồi lăn quay ra ngất lịm. Giữa làn khói nhang điếc mũi, cả sư thầy và ông quý đều hãi hùng. Khi nhận ra một bóng đàn bà mặc vài liệm trắng toát, bay vụt mất lên trên sân thượng. Ông quý hoàng hồn lao lại, thấy vợ mình mặt mày sưng húp, đầu rớm máu, tay chân bị nó cào nát hết người. Ông quý bằm môi, bế tóc vợ ra ghế rồi ra sức trấn an cho vợ mình. Bà nhắn lúc đó người tự hồ mất hết thần khí, hai hàm răng và cảnh cạch vào nhau, sợ không nói nên lời, chỉ ôm lấy chồng và khóc. Sư thầy thở dài quay ra căn rằn. mô Phật, gia đình thí chủ nên dọn đi sớm vì con man này nó ở đất đây lâu rồi nên thành tinh, sắp thành quỷ rồi. Pháp lực của thầy dưới nó nên không làm được gì được. Sau khi sư thầy tự giã, ông quý cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì. Ngày lập tức đưa vợ mình là bà nhàn lên bệnh viện nằm chuyển nước biển vì bà lên cơn suốt ly bì Bà nhàn phải nhập viện vì tình trạng tụt huyết áp Cơ thể suy nhược Phải nằm viện vài hôm Ông quý mặc kệ tất cả Sáng sớm một mặt đi giao hàng Rồi tranh thủ chạy vào trăm vợ Buổi chiều thì về nhà dọn dẹp nấu nướng Vì sợ hai con gái ở nhà Sẽ gặp thêm chuyện không hay Nên ông bắt hai con gái Phải lên viện ăn ngủ chung với mẹ Lấy lý do tiện cho việc chăm sóc bà nhàn Ông quý vốn là người đàn ông cứng rắn Dù không quên lời dặn của sư thầy dặn, nhưng phần vì tiền nhà đã đóng tận một năm, nên có sợ cũng không muốn đi được, vì đồng tiền năm đó là lớn lắm. Một mặt giấu giếm vợ con, một mặt ông Cương quyết ở lại và tìm cách để đuổi con ma đó đi. Đêm hôm đó ông quý chán nản nên đi nhậu cũng khá say. Về tới nhà là tầm 9 giờ tối, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Ông lần mò đi xung quanh hết căn nhà, vì lúc trước khi dọn về đây ở, Ông quý chỉ ở phòng ngủ rồi ra phòng khách, lâu lâu mới lên sân thượng và chưa hề đi hết góc ngách của căn nhà này. Hôm nay sẵn có men say nên muốn đi tham quan thử. Kể thêm về ngôi nhà ba tầng này, căn nhà mới xây khá rộng rãi và khang trang. Tầng dưới là phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng ông và đi sâu vào rãi hành lang là nhà bếp. Tầng thứ hai là phòng của hai đứa con gái là Châu và Nhung. Tầng thứ ba có một căn phòng là kho chứa vật dụng cũ kỹ. Căn phòng trên tầng 3 ông Quý chưa bao giờ để ý cái kho đó, vì lúc mướn nhà ông nghe chủ nhà nói là phòng đó chứa đồ, chứa những cái dụng cụ linh tinh. Ông Quý tỏ mò, ngật ngưỡng lê thân lên và tiện tay mở ra xem thử, thì thấy toàn là bụi bạm trong đó. Bản ghế cũ kỹ, mấy thùng sơn bao xi măng, dằm ba thùng gạch ốp còn thừa, Nói chung là đủ thứ thượng vàng hạ cám Đều chết trong đó như một mớ tạp nham Nhưng có một thứ làm ông quý chú ý Là trong góc phòng có một cái bát hương nhỏ Và có vài cây nhang được cắm lên Tạn nhang đã rụng rời từ lâu Chỉ chơi ra chân nhang đỏ nhạt Giải cỡ hai đốt ngón tay Vừa nhìn vào Ông quý chợt có cảm giác ớn lạnh Chạy dọc sống lưng Ông đứng ngay ra nhìn cái bát hương nguội lạnh Rồi lầm bầm Quái lạ thật Sao lại có bát hương nằm đây nhỉ Hay là chủ nhà trước cúng bái cái gì Đang thần người nghĩ ngợi Thì bỗng trên sân thường thanh âm của tiếng đàn Tiếng hát lại vang lên Làm ông quý giật mình Ông quý mượn hơi diệu nên đánh bảo Tiến sát lại lối dẫn lên sân thường được gắt lớn Ai vậy Ai đàn hát trên đó Sao lại phải đuổi gia đình tao đi Tao làm gì nên tội Cũng có cúng đầy đủ Đốt đồ đốt tiền cho rồi mà Sao cứ phá mãi vậy Nhà mày muốn gì Tao không sợ đâu Có giỏi thì hiện ra mà nhát tao nè Hơi men dâng lên tần óc Làm nỗi sợ hãi chuyển thành tức giận Đột nhiên Tiếng đàn tiếng hát im hẳn Ông quý ngật ngưỡng đi lên Thì sân thượng trống không Lường gió đêm thổi sọc vào cơ thể Lèn lỏi vào cuống họng Làn đà mạch máu dẫn đến tứ trì Làm ông quý khẽ rụng mình Hơi men bay đi quá nửa Lẫn trong không gian nhỏ nhờ ánh trăng trung tuần, sen vào tiếng gió đang rít lên từng tràng. Ông quý giật mình khi nghe tiếng hát ở đâu xoáy sâu vào ốc. Tiếng hát ai oán trong đêm như kể lệ về lòng người bé bàng. Tử là tự phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, bão ra luống trong tin tràng, năm canh mơ mạng. Em luống trong tiên chàng Ôi gan vàng quặn đau ý à Ông quý bất giác cảm thấy rợn rợn Nét cứng cỏi bàn nấy đã bay sạch Từ khi luồng âm phong Chiếm lấy toàn thân Và tiếng hát ai oán vọng lại Làm ông mường tưởng hệt như thanh âm gọi hồn giữa đêm vắng Ông có cảm tưởng bản thân như lạc vào nghĩa địa Không một bóng người Để thấy xung quanh tối om Và một không gian vương đầy tự khí Ông quý tái mặt quay người bỏ xuống dưới nhà Vừa đến cửa căn phòng trước đồ Ông đột ngột dừng lại vì nghe tiếng động phát ra Như tiếng thở dài náo nuột Giật mình ngó vào trong Ông táo hỏa nhận ra cái bát hương trong góc phòng Đang bốc cháy dữ dội Làm cho ông về lùi vài bước Chở chân té vào thành cửa Ông quý tái mặt quay ngoắt ra Lúc ánh mắt vô tình lướt lên cầu thang thâm u Nơi dẫn lên tầng thượng Ông kinh hãi thét lên vì đập vào mắt Là một bóng người đàn bà Mặc nguyên bộ đồ trắng Đứng xóa tóc hướng nhìn về ông Mà chẳng thấy mắt mũi đâu Chân tay ông quý quýu lại Ráng lít xuống tầng 2 mở cửa phòng của con bé Châu ra Và lao vào khóa chặt cửa lại Lần đối diện này ông quý cảm thấy thật sự run sợ Ông trùng mền kín cả người Mà toàn thân lạnh toát Trên tầng thượng Cánh cửa sổ cứ đập mạnh vào tường Và thanh âm đó diễn ra liên tục Trong cơn mềm man đó Ông quý nghe rõ một một từng tiếng gào oán hận. Cút khỏi nhà tao, không tạp vật chết cha mày. Cút khỏi nhà tao. Sáng hôm sau, điều làm ông quý cảm thấy kinh khủng nhất. Đó là khi tỉnh dậy, ông nhận ra mình nằm ngay dưới nền nhà của phòng khách. Và trên càng chân ông còn dấu 5 ngón tay hẳn lên ám khói. Ông quý lật đật bỏ chạy chối chết quên cả khóa cửa. Đổ máy chiếc hông đa, ông phì lên thẳng bệnh viện, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Kể đến đây, ông quý không giấu được nét hoảng loạn, kéo ghế ngồi sát lại cụ hoan để thêm bình tâm. Ông quý mới run rảy cất lời. Cháu không nghe lời cụ, nên mới xảy ra cơ sử ấy. Thế à, cụ ở đây lâu rồi, cụ có biết gốc tích con quỷ đó nó ra làm sao không ạ? Cụ hoan như bị chọc trúng tim đen. Ngập ngừng mấy giây mới cất xong đường buồn. Có đe ạ tôi còn rảnh nữa là đặng khác. Bằng chất sọng chậm khàn, một sọng hồi ký hái hùng dần được ông cụ hoan kể ra vạch vòi từng chi tiết. Mấy chục năm về trước, sau khi trải qua thời kỳ mưa bom báo đạn, ngôi làng này còn chìm trong hoang sơ lắm. Dạo đó ông cụ hoan và ông nậm sắp xỉ tuổi nhau, tức là ngoài 50 mươi. Con trai ông nậm năm đó đi học ngoài Hà Nội Còn con trai độc nhất của ông cụ Hoan Thì vào Nam đánh giặc cứu nước Dạo đó ngôi làng đa phần đều làm nghề nông Người dân tuyết cuộc sống khó khăn Nhưng tình cảm làng xóm thì đoàn kết Và bọc nhau lắm Ông quý còn nhớ dạo đó Có hai mẹ con lưu lạc đến làng này Người mẹ với tấm lưng còng rạp Đội cái nón mề Mặc bộ quần áo bà ba nâu sồng cú nát trên lưng dắt theo cái đàn bầu và một bên chân bị thọt nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chỉ trên khuôn mặt sạm đen. Một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn, chẳng khác gì người lành lặn là mấy, khác xa với cái dáng vẻ khắc khổ của mẹ mình. Cô con gái khoảng 15-16 tuổi có cái lưng ông đôi mông trái đào, mắt ngọc, cỏ má hồng và mái tóc thể đen dài tới tắt lưng. Nếu không hỏi cạn kẽ Chắc dân làng cũng chẳng ai tin, đó là hai mẹ con ruột. Họ dắt díu nhau đến từ đầu làng. Bà mẹ dò dẫm để con gái mình dắt tay đi trên con đường bụi bằm. Trời chẳng vàng tối, nên trời bắt đầu đổi màu. Gió chiều len qua từng làn áo người, sọc lên hơi đất bỏng rát. Làm mỗi bước đi của hai mẹ con đều trở nên nặng nhọc. Mọi người lúc ấy mới ở ngoài đồng về sau một ngày dài. Có vài người thấy hai mẹ con tội nghiệp nên bước đến hỏi Han Hai mẹ con chỉ nói là nạn dân dạt về đây từ mạng cao bằng, hiện chưa có nơi nào tá túc. Ngôi làng này dạo đó mới có hơn sáu chục nóc nhà, cũng vì vậy mà bà con yêu thương và bảo bọc nhau lắm. Ở đây người còn ít nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Cũng vì lẽ đó nên dân làng đồng ý cho hai mẹ con ở lại luôn. Vậy là từ đó cuối làng nơi mé sông hoang tàn có thêm một mái nhà lá nhỏ. Và thêm hai người hàng xóm thật thả hàng ngày công việc nhà nông cực khổ người con gái đảm đang đó một tay gánh vác hết bà mẹ tận nguyện ở nhà lo nấu cơm đợi con gái về ăn có thể thấy bà yêu thương cô gái vô cùng dù bà mặc bộ đồ rách vá chừng vá đục lại thêm cái chân thọt nhưng vấn ráng l lệ đi mấy làng quanh đó mà dùng ngón đàn bầu kiếm tiền từ khách thập phương có bao nhiêu tiền bà đều đáp đổi quần áo cho con gái Miếng ngon miếng ngọt nào cũng đem về cho con mà chẳng dám ăn Dù bà có bẩn hàn đến mấy Thì con gái bà cũng phải luôn tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn Và đáp lại tình yêu của mẹ Cô con gái tỏ ra hiếu thuận lắm mọi những lúc bắt tép mỏ cua Cô lúc nào cũng quẩn quanh chân mẹ mình Liếu lo như con chim non Làm cho mẹ vui Và thừa hưởng cái tài hoa của mẹ mình Cô gái chơi đàn bầu giỏi lắm Nếu như tiếng đàn bầu của bà nghe như đoạn bi ai của một kiếp chìm nổi, thì tiếng đàn của người con gái ấy lại đại diện cho sức sống hừng hực, cho khát khao vượt lên trên nghịch cảnh. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó đã đem đến cho cô một cơn mưa máu gió tanh, đẩy bản thân vào con đường vạn kiếp bất phục, hoặc giả như tiện nhân đã nghiệm rằng, Hồng nhan thì bạc phận. Cuộc sống trôi qua tùy vất vả cực nhọc, nhưng đối với hai mẹ con họ cũng khá êm đềm. Căn nhà mé sông bập bùng ánh đèn dầu và không bao giờ thiếu tiếng cười của hai mẹ con họ. Dần dà theo thời gian, người con gái ấy càng lớn càng phỏng phao xinh đẹp. Cổ như bông hoa mới nở, thu hút bao ánh mắt của đám trai làng sẵn sàng đợi cô gật đầu là trước nàng vệ sinh để hầu để hạ. Kể đến đây, ông cụ hoan thở dài thường thừa rồi bảo Còn bé nó đẹp lắm anh ạ. Đúng là hoa ghen thua thắm. Liễu hợn kém xanh cũng chả sai Đáng lẽ là con bé không nên Ở cái vùng quê heo hút này Mà phải là ở chốn đô thành xa hoa Là lâu đài vọng các mới xứng Ông Quý lặng im tiếp tục chờ đợi Cô hoan ngưỡng lại nhậm nha cậu ả đào Mà cô gái hay hát lúc sinh thời từ là tự phu tướng Bảo kiếm sắc phong lên đảng Vào ra luống trong tin trạng Nằm canh mơ mạng Em luống trông tin chàng Ôi gan vàng, quặn đau ý à Đoạn tiếp tục kể về quá khứ Đầy máu và nước mắt đó Bà mẹ tật nguyện đã bắt đầu cảm thấy lo lắng Khi nhận ra ánh mắt khao khát Của đám trai làng Dành cho con gái mình Đối với bà ấy Tình yêu bà dành cho người con gái Hệt như bà đang giữ khư khư một báu vật Chỉ sợ làm mất Chỉ sợ có bị vấy bẩn và bị độc chiếm Phần việc cuộc đời bà đã quá nhiều cực khổ, phiêu bà gió sương xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây, cuộc sống của bà là dành cho con gái. Không ai có thể chạm vào đoá thiên hương ấy nếu không có một trái tim thuần khiết, không vướng dung tục. Vậy mà chẳng biết kiếp trước bà gây nên tội nghiệp trái ngang gì. Mà kiếp này cuộc đời sắp quá tạc nhẫn với bà khi đang tâm cướp đi mất nguồn sống duy nhất, là biết bao nhiêu hy vọng. bà ấp ủ nâng niu, ánh sáng hy vọng và mục đích duy nhất để bà tồn tại trên cõi đời này. và một buổi chiều mưa thối đất thối cát, bích bùng trời đất, Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, xé gan xé ruột của bà ấy phát ra từ căn tròi nhỏ. Khi cơn mưa vừa rứt, dân làng kéo nhau chạy đến, họ nhìn thấy bà đang kêu gạo tên con gái. Còn bà đâu? Mọi người hỏi nhau nhưng chẳng ai biết. Căn nhà nhỏ chống toát cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Cô gái có thể đi đâu? Mọi người chia nhau đi tìm. Họ gọi tên cô gái vang cả cánh đồng đang ngập chìm trong nước lũ. Đến tối lần lượt, từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Người đàn bà ấy như phát điên. Bà hỏi mọi người trong ẩn ẩn nước mắt. còn lại ông, còn lại bà. Ông bà có thấy con của con đi đâu không? Từ trước đến giờ, Con bé chỉ quanh quẩn quanh nhà hoặc mò tép mò cá ở con mương gần nhà. Chỉ khi con cho phép thì con bé mới ra khỏi căn tròi nhỏ. Nhưng đi đâu làm gì con bé cũng bảo con. Người đàn bà chân thọt khóc nấc lên sau khi nghe ông trưởng làng hỏi thăm sự tình. Bà dập đầu lại dân làng như tế sao được tiếp lời. còn lại ông, con lại bà. Hôm nay con bé bị bệnh nên con đi kéo đàn bầu kiếm tiền rau cháo. Con chỉ vừa đi một lát thôi Khi ngoái lại con còn nhìn thấy con bé đứng trông theo Vậy mà khi trở về con gọi chẳng thấy ai thưa dạ Tiếm khắp nơi cũng chẳng thấy Con bé đã đi đâu Đã xảy ra chuyện gì Còn lại ông bà đi tìm giúp con với Mọi người nhìn nhau lắc đầu Chẳng có lẽ cô gái trượt chân chết đuối Không thể nào Vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực người Cô cũng không có cách nào đi xa được Vì đường vào làng giờ này đã là biển nước Bàn sáng khi ra đi thì bà mẹ đã lấy chiếc xuống duy nhất đi rồi Đêm càng khuya, khi chiếc xuống cuối cùng trở về Họ nói là họ đã đi tìm rất xa mà vẫn không tìm được Mọi người đành quay về, ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm Người đàn bà gạo khóc tên con trong vô vọng Như không chấp nhận sự thật phũ phàng Người đàn bà bật dậy đòi đi tìm con Mọi người phải cắt cử người trong coi bà Vì đêm xuống ngoài đồng sâu Mênh mông nước tối đen không nhìn rõ mặt người Vậy mà nửa đêm mọi người Không thấy bà ấy đâu nữa Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con Lúc nào không hay Giữa màn đêm mịt mùng Từng cơn gió thổi hơi lạnh lẽo Bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm Tiếng bà khẳng đi vì gọi con Chỉ còn thanh âm của tiếng lòng bà Đang nức nở Duyên ơi Mẹ lạy con Con nơi Còn ở đâu? Hôm đó mưa lớn lắm, đường vào làng gần như bị cô lập. Ông Cụ Hoàn phải làm chân đưa người qua sông bằng một con đỏ. Khi chuẩn bị về nhà nghỉ tay ăn cơm, thì thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ ông, nhờ ông chở vào làng. Lúc đó đã chiều, dù cơn mưa đã ngớt tám phần, nhưng sắc trời đã gần tối. Lại thấy sắc mặt cô gái có vẻ không tốt sau tấm mạng che mắt, không thấy gió rung nhan Chỉ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt Nên ông cụ Hoan xinh nghi Chưa ra đỏ vội Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc Một hồi vừa khóc vừa kể cho biết Cô lỡ bị một thằng họ sợ làm nhục Nhục nhã ê trẻ Cô đi lang thang đến làng ta Thì gặp cụ Hoan Nhờ ông cụ đưa sang sông để tự giá người thân Trước khi đi xa Lúc ấy ông cụ Hoan cũng chủ quan Nghĩ cô gái ấy chưa ăn gì Nên ăn uổi vội mấy câu để bảo cô ngồi chờ Để ông cụ lên quán bà diễn xem còn thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngỡ đầu lúc trò xuống đã thấy chiếc đỏ của mình ở giữa sông. Biết có sự chẳng lành, ông cụ mượn tạm chiếc ghe lão hiền trèo ra đến nơi thì không thấy cô ấy đâu. Trên đỏ chỉ còn màu xấy kẻ tội kẻ bạc ác kia và nhờ ông cụ giữ hộ một vật. Ông cụ hoàn thấy sự ấy lạ lắm nhưng cơn mưa tẩm tá chút xuống nên hối hà chèo đỏ về. Chưa kịp thay bộ quần áo đã thấy đám dân làng hơn 50 người đội mưa đi tìm Nên ông lao theo luôn Mới đã đến góc làng, cả đám tái mặt khi nghe tiếng kêu Không, không phải là tiếng người nữa Mà là tiếng một con thú bị thương Tiếng cảo lên náo nụng, đau đớn Vẫn còn ám ảnh trong ký ức ông cụ rất lâu Đó là tiếng bà già chân thọt Không biết bằng cách nào Có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi gọi đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo, là một cảnh tượng thương tâm. Bà già ấy đang ôm chặt con bé Duyên, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, máu me ọc ra đầy mặt. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà ấy ra khỏi con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác con bé. Ai động đến là bà cắn cấu, mắt bà long lên sọng sọc. Hai hàm răng lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến tối muộn hôm đó, khi bà là người đi thì mọi người mới sẵn xác con bé duyên ra được. Đám trai đình phải chối bà lại đưa về, rồi dân làng lo việc chôn cất con bé. Những người phụ nữ thay cho con bé đẹp người đẹp nét đó, một bộ quần áo lành lặn, vì đồ trên người nó rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người nó. kì bọc cô trong mảnh chiếu. Mùa lũ năm đó nước dâng rất cao, vì nước lũ ngày càng dâng cao nên sắc con bé được chôn ngay ở gò đất đó. Vào mùa này tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm. Ai cũng xót thường cho con bé xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về, đó là một buổi chiều đầy gió trướng. Ông Quý ngồi nghe, nóng ruột quá bèn hối thúc. Sau đó ra sao họ cô? Cháu sốt hết cả ruột rồi. Ông cụ Hoan chua chát tiếp tục mạch chuyển. Số là sau một năm từ khi cô gái ấy chết chẳng có sự gì lạ. Nhưng cơn mưa máu gió tanh bắt đầu ập đến gia đình con trai của ông bà Nậm, chính là thằng Sâm. Theo như lời cụ Hoan kể, thì ông Nậm là chỗ tâm giao với cụ. Nhà ông Nậm cũng đẻ được duy nhất thằng con trai này. Chả hiểu học hành đã làm sao mà lâu lâu nó mới về làng một lần. Lâu sau cùng về thì dẫn theo một đứa con gái mặt hoa giáp vấn, Và thằng xâm nặng nặng đòi cưới Ông nội thằng xâm là cụ ngạc giận lắm Tức lấy sang cả ông bạn Nên tốn cổ cả bố lẫn con ra khỏi nhà Theo như lời cụ hoan kể Thì ông nằm ở chỗ tâm giao với cụ Nhà ông nằm cũng đẻ được duy nhất thằng con trai này Chả hiểu học hành ra làm sao Mà lâu lâu nó mới về làng một lần Lần sau cùng về thì dẫn theo một đứa con gái mặt hoa da phấn Và thằng xâm nặng nặng đòi cưới Ông nội thằng Sâm là cụ ngạc giận lắm, tức lây cả sang ông nậm, nên tống cổ cả bố lẫn con ra khỏi nhà. Cũng vì lẽ đó mà ông nậm quyết định xin hai cụ ra ở riêng và tìm mua được một cái cổ đất nằm giữa cánh đồng. Tuy có vẻ vắng vẻ, nhưng giá rẻ lại rộng rãi và thoải mái. Cổ đất ấy nằm đối diện nhà ông cụ Hoan, chính là mảnh đất xây nên căn nhà ba tầng này. Hai vợ chồng ông bà cũng dựng cho vợ chồng thằng Sâm một ngôi nhà tranh vách đất mái lập giả. Cụ hoan thở dài nhìn ông quý rồi bảo Nhà anh không biết chưa Thời đó thì cuộc sống như vậy Là rất ổn so với một đôi vợ chồng trẻ rồi Ông ngoại tôi còn phải ở cùng với hai cụ Lại còn ở trong bếp chứ đâu có được nhà riêng như vậy chứ Mọi chuyện vẫn cứ bình thường trôi đi Nhưng khoảng được nửa năm thì xảy ra chuyện lớn Hôm đó ông nằm cày ở mảnh ruộng cạnh sân nhà Bà vợ ông thì dọn dẹp trong nhà Bạn để đứa cháu trai là con của vợ chồng thằng xâm ngồi chơi trên cái tróng tre đặt ở trước sân. Ông nằm vừa cày nhưng vẫn quan sát được cháu trai đang ngồi chơi. Đang mải cày thì bóng ông nằm giật mình khi nghe có tiếng đàn bầu náo nề vọng từ đâu, lẫn theo làn gió xoáy vào óc ông. Đang bẩn thận lắng nghe vì tiếng đàn bầu quen tay lắm nhưng nhất thời ông không thể nhớ ra là đang nghe ở đâu. Thì ngay lúc đó ông nằm cảm thấy có một cái bóng trắng đi qua mình. Theo phản xạ tự nhiên, ông nậm ngẩn lên thì thấy một con mèo màu trắng mút lướt qua trước mặt. Con mèo trắng ấy to lắm và ông chưa bao giờ nhìn thấy con mèo này bao giờ cả. Chẳng biết nó là mèo nhà ai mà lại đi vào nhà mình. Dần dàn quan niệm, mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là may. Nên ông nậm tính xua đuổi. Lạ thầy bỗng nhiên con mèo kỳ lạ đó ngoảnh lại nhìn ông bằng ánh mắt rất điềm tĩnh mà chẳng có chút sợ hãi nào cả. Nó kêu lên mấy tiếng rồi từ từ tiến lại chỗ cháu trai ông đang ngồi. Con mèo đó đến gần cháu trai ông ngồi rồi lẻ lưới liếm hai bàn chân thằng bé đang thỏ từ cái chóng tre xuống đất. Bỗng nhiên thằng bé khóc thét lên. Ông nậm giật mình, bỏ tay cày chạy lên đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng con mèo đó đâu cả. Ông nhanh chóng bế cháu trai lên kiểm tra thì lạ thay không có vết sức nào cả. Nhưng điều lạ nhất là thằng bé cứ run lên cầm cập, khóc hoài không nín. Cứ như vậy cho đến khoảng 12 giờ trưa thì thằng bé sạc sụa vài tiếng rồi tắc thở. Ông bà và mọi người đều rất đau buồn, nhất là bà vợ ông nằm cứ ngất lên ngất xuống vì thương cháu. Vợ chồng thằng xâm nghe tin cũng kéo nhau về khóc váng lên, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Vì con trai họ đang khỏe mạnh, bỗng dừng chết một cách đột ngột như vậy nên bà con lối xóm vô cùng đau buồn. Lò mà chạy cho cháu trai được 3 ngày thì đêm hôm đó hai ông bà đang nằm trong buồng Giàn bên ngoài đặt bàn thờ của thằng bé bóng nhìn bát hương cháy ngụt ngụt Lên lúc đó gió rít lên từng cơn Đập vào vách cửa tựa như tiếng tay người cào xé Ông bà nằm vì thương nhớ cháu Nên dạy tháp cho thằng bé một tuần nhang Để vong linh nó đỡ tuổi lạnh Cả hai ông bà sụt sổi lau nước mắt rồi giỏ dấm bước ra ngoài Vừa ra đến cửa buồn nhìn lên bàn thờ thì cả hai ông bà đều rụng rời chân tay Đứng không vững được nữa Trên bàn thờ là cảnh tượng hái hùng Khuôn mặt với làn da bợt bạc đó Vẫn là cháu trai ông Nhưng thân thì là thân con mèo trắng Mà ông nhìn thấy mấy hôm trước Con mèo quỷ với gương mặt người Cặp mắt đỏ ngầu Kèm theo những tiếng gió rít lên từng cơn Làm ông bà rú lên ngã quỷ Nghe tiếng thét của cha mẹ mình Xâm cuốn cuồng lao ra Rồi tái mặt đỡ ông bà dậy Đàng loài hoài chưa biết xử trí ra sao Thì ông nói hắn là cụ ngạc vừa đến gó cửa Cụ ngạc kêu xâm lấy chầu không đánh gió trong bà nằm Một lúc sau hai ông bà mới bàng hoàng tỉnh lại Thấy hai vợ chồng con trai mặt cắt không ra máu Mồ hôi thì nhễ nhại Cụ liền hỏi Nhà chúng mày có chuyện gì mà lăn quay ra thế hở Ông nằm xanh mặt Kể toàn bộ đầu đuôi những gì ông bà cùng chứng kiến Vừa giấc câu chuyện cụ ngạc liền chửi đồng Toàn những chuyện linh tình, thần hồn nát thần tính Ma với quỷ cái gì Tao từng này tuổi rồi Chưa bao giờ thấy ma quỷ bao giờ Để đêm nay một mình tao đây Xem mà, có cái thứ gì không nào Cụ Ngạc vốn là người đi lính lâu năm Nên chẳng biết sợ điều gì Đến khi về làng cô lại bám nghề sông nước Mười mấy năm đi lính lại thêm làm nghề Gặp biết bao sát chết trôi Rồi mắc cả vào lưới Cụ còn bình tĩnh gỡ rồi thả đi Cứ sao cụ tin vào ba cái chuyện ma quỷ tào lao này. Đêm hôm ấy hai ông bà nằm phải sang nhà ông Hoan ngủ, chẳng ai dám về nhà vì cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là cả hai ông bà đã bồn trộn hết tay chân. Huống là vậy đó ở nữa. Tối hôm ấy cụ ngạc một mình ở nhà trên, cô thắp nhang trên bàn thờ rồi mở tung cửa, nằm luôn trên cái trống tre kê ở dưới cái bàn thờ để ngủ. Tay cụ vẫn ôm chặt cái gậy gỗ. Cho đến tầm 3 giờ sáng Khi cụ đang thiêu thiêu ngủ Bỗng nhiên gió rít lên ảo ảo Cụ ngạc ngẩn lên bàn thờ Thì những điều con trai và con dâu cụ kể Nhưng cụ không có tin Giờ hiện ra ngay trước mắt Trước mắt cụ là khuôn mặt Của đứa cháu trai mới mất cách đây vài ngày Nhưng thân thể Thì lại là một con vật bốn chân Đang ngồi trộm trỗm giữa bàn thờ Mắt thì đỏ rực Cụ lấy hết sức đập cây gậy thật mạnh Về hướng phát ra ánh sáng màu đỏ đó Rồi quát lớn Không có nhà với cửa gì nữa Nói rồi Cụ chạy một mạch sang nhà ông Hoan Về đến nơi Cụ nói với vợ chồng ông nậm là Vợ chồng mày về nhà tao mà ở Còn mảnh đất đấy thì bỏ đi Không về đó ở nữa Nói rồi Cụ lặng lặng chẳng nói gì nữa Bỏ trái diệu đang đeo bên cặp quần ra Tùm một hơi hết một nửa non Mà khuôn mặt cụ vẫn tắt lên vẻ sợ hãi Cuộc đời cụ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 Trên bầu trời, một đàn quạ đen không biết từ đâu bay ngang qua khu nghế địa này. Chàng đưa mắt nhìn theo lũ quả, bất giác khi lũ quả bay qua ngôi miếu ở gần đó. Cô thấy một bé trai trong đó. Quái lạ, từ nãy khi cô đến đây và lúc nhà chồng ra về, làm gì có ngôi miếu nào ở đó. Ngôi miếu cách cô ước chừng vài chục bước chân. Ngôi miếu khá tối, dường như trong miếu chỉ có vài cây nến, kết hợp với màu đỏ của rèm, khiến nó trông rất ghê rợt. Chàng không thể thấy rõ ngồi miếu bởi khói hương chậm không biết từ đâu kết thành một màn xương mở ngăn cách mắt cô không thấy rõ được bên trong. chẳng nhớ mình chỉ thấy một bé trai trông rất nhỏ nhắn xinh đẹp đang mặc bộ đồ màu trắng tay thằng bé dường như đang cầm một con búp bê. Bất chợt như đã nhận diện được đứa bé từ từ quay đầu lại phía cô dờ cánh tay lại và nói Mẹ ơi cứu con Bà ấy sắp bắt con đi Tiếng nói của nó nghe rất thảm não chẳng không thể nghe ra chữ gì Nhưng thành âm đó đủ khiến cho Trang tự gạt đi những thắc mắc Về căn miếu và thằng bé Cô thấy giữa mình và thằng bé có sự liên kết lạ lùng Cứ như nó là con ruột của cô vậy Thằng bé lặp lại như vậy ba lần Rồi bỗng như nhìn thấy một cái gì đó Nó bỗng thụt lùi lại Hai tay ôm khư khư con búp bề Miệng lầm bầm mỗi lúc một to dần Không Bà không phải là mẹ tôi Bà cút đi Mẹ ơi cứu con Rồi bóng cửa miếu đóng sập lại Ánh đèn trong miếu chợt vụt tắt Một tiếng hét thấu trời của đứa bé vang lên Chàng vừa lấy tay bịt tay Vừa nhanh chân chạy về phía ngôi miếu đó Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó Ngăn không cho cô làm vậy Ngôi miếu mỗi lúc một xa hơn Xa hơn Mở dần rồi tan biến vào trong màn dương Cô mãi chạy theo được một lúc Thì cũng chợt nhận ra mình đã lạc đường Cô không biết mình đang ở đâu nữa Dường như cô đang ở giữa rừng thì phải Dù trời đã tối Nhưng ánh trăng đêm rằm đủ sáng Để cô dần định thần lại Và quan sát xung quanh Cô thấy xung quanh mình là một rừng cây Đang bao phủ bãi đất trống mà cô đang đứng Xa xa cô thấy trên một cành cây Có sợi dây đang treo ở đó Sợi dây trông khá cũ kĩ Có vẻ như ai đó đã từng treo cổ ở đó vậy Rồi cô thấy sợi dây đung đưa Nhưng lạ thay không hề có một cơn gió nào cả Sợi dây đung đưa đầy lạ thường Giống như nó đang muốn vẽ một cái thứ gì đó Chàng tính tiến lại xem Thì bóng sợi dây bốc cháy dữ rồi Và rồi nó bay thẳng đến chỗ cô Nhưng là bay xuyên qua chẳng né người và té ngã xuống đất Cô ngoái đầu nhìn theo hướng sợi dây thì không thấy đâu. Thay vào đó, cô thấy một cái giếng nhỏ. Rồi cô thấy một người phụ nữ đang dắt tay con trai mình đi về phía cái giếng. Cả hai đều trong trang phục màu trắng. Đúng rồi, đó chẳng phải là thằng bé trai đó sao? Như đã hiểu chuyện, Trang định chạy lại cho con mình. Nhưng dường như có cái gì đó đang giữ cô lại. Hay nói chính xác hơn là đang kéo cổ cô lại. Trang giật mình khi thấy sợi dây lúc nãy. Đáng móc vào cổ cô từ khi nào Cô vùng vẫy một lúc mới tháo được dây ra Nhưng đã quá muộn Người đàn bà đó Đã cùng con cô nhảy xuống giếng Chàng vội chạy lại nhòm xuống giếng Nhưng cô chỉ thấy một màu đen thôi sâu thăm thẳm nơi đáy giếng Cô sực nhớ ra có một cái gì đó Cô tính quay đầu chạy đi Thì đàn quả không biết từ đâu bay thẳng vào cô Khiến cô trở chân té xuống giếng Nhà ông nậm thấy con dâu đi mãi không về Thì hái hùng quay lại Nơi cái giếng hoang đầu nghĩa địa, sắc con dâu ông đã chết nổi từ bao giờ. Phút chốc không khí tăng tóc lại ập đến ngôi làng này. Đêm trước khi đem xác vợ ra đồng, sầm ngồi cục đầu bên quan tài suy nghĩ điều gì lung lắm. Hắn mệt mỏi liệm đi lúc nào không hay, cho đến khi một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt hắn há hốc mồm khi thấy mình đang ở mé sông, đôi mắt như lồi ra khỏi trọng. Máu dường như ngừng chảy trong huyết quản Vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời Trên khúc sông u tối Một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ Như máu loang Xâm lùi lại mùi máu tanh Mà hắn người thấy bao lần trong giấc mơ Không Lúc này đây đôi tay hắn đầy máu Máu nhỏ từng giọt tóc tỏng Hắn định vùng chảy Nhưng hai chân như trôn chặt xuống đất Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời hắn Cũng là lần hắn nhìn thật gần khuôn mặt đang gần sát lại. Hắn cảm thấy cả cái lạnh léo của làn da trắng nhợt bê bết máu, đôi mắt mở trường trường vặn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà hắn đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó, khi bỏ xác con bé Duyên nằm lại trên gò đất lạnh. Hắn nhìn đó cả vết móng tay cào trên da thịt xuyên hắn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo xuyên rách bơm trong cơn cuồng tỉnh của hắn, Lúc đó hắn như một con da thú say mồi, đến khi hám hiếp làm Duyên là người ngất đi, hắn mới thả cô ra. Hắn rùng mình, từng ngón tay Duyên chạm vào người hắn lạnh bút thấu xương, những ngón tay bật cả móng, bám đầy bùn đất khi cô cố cấu víu xuống mé bờ đất để chống chọi. Mở tóc đèn dài rối bù, xóa vào mặt hắn, trong cổ họng Duyên vàng lên những thanh âm nức nở, nửa như tên rỉ, nửa như là tiếng út nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Hắn rút lên, trên tay hắn là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi. Trong nối tủ nhục cùng cực, duyên đã gom hết sức tàn cắn lưới tự vấn. Máu loàng đã khóe miệng thấm ướt trên đất, ướt tay hắn khi hắn hoảng loạn nắm lấy cô. Cô chết và mắt mở trừng trừng như nhìn theo hắn, bội bá trống xuồng bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn hắn với nỗi hận thủ ghê gớm. Giấy phút cuối đời Hắn nhận ra nợ máu Phải trả bằng máu Tiếng thét dài xét toạc màn đêm Kéo dài cả khoảng không mênh mông Tiếng thét làm sợn gai ốc Đánh thức mọi người trong vùng dậy Cả nhà ông nằm tràng tỉnh Tiếng chó chô từng hồi Làm ghê rợn thêm màn đêm Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài Thứ sĩ đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó Ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết Ngoài đồng xa Mọi vật ngập chìm trong ánh trăng Trăng đềm đỏ tươi như màu máu phải đến 3 ngày sau người ta mới tìm ra xác sâm Ở nơi chôn cất con bé duyên dạo nọ Con chó của ông nằm cắn được một vạt áo Đưa mọi người đến Chứ cũng chẳng ai muốn vào đó tìm Họ tập hợp lại rồi đi vào Từ xa Họ đã thấy hắn ở tư thế quỷ gối Đầu cục vào mộ đất Lúc đến gần nhìn Thì cái xác khô cứng co quắp lại Đôi tay bấu vào ngực Nét mặt hắn nhằn nhúm đến biến dạng Riêng cặp mắt trắng giã như muốn lội ra khỏi trọng Mọi người im lặng Không khí bao trùm sự sợ hãi Không ai dám nói câu nào Họ tránh ra nhường cho ông cụ hoan đến gần xem Ông nhìn kỹ trên khóe miệng sâm có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ Ông móc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống Nhưng kỳ lạ Thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng Cái nắng chói trang Hay bởi vì tự khí nơi này quá nặng Khiến chồng cụ hoàn thấy hoa mắt Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy Xung quanh đồng không mông quảnh Hình như con chó của ông nằm tìm được thứ gì ở bên kia gò Ông cùng vài người tìm đến Thì nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp Ông vội vàng đỡ bà tan lên Bà già đang mê man chỉ còn những hơi thở ngắt quáng Của người sắp chết đang hấp hối Thần hình bà khô đét nhỏ chót như một đứa trẻ Khuôn mặt sạm đen chẳng chịt nếp nhăn. Ông cụ Hoan lay like gọi thì nghe trong cổ bà có tiếng khò khè. Ghé tay vào thì ông nghe giữa những tiếng nấc nợ máu, phải trả bằng máu. Bà tắc cười, cách cười khủng khủng kê sợn trong hỏng rồi tắc thở. Ông Hoan cầm tay bà bắt mạch rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một vật, ông nhặt lên. Đó là một nửa mảnh ngọc của một sợi dây chuyển. Ông Hoan nhìn ký thấy nửa mặt Ngọc này rất quen Mà nhất thời không nhớ ra Ông Quý nghe đến đây Thì cảm thán thở dài rồi chầm ngâm Giờ thì ông đã rõ mọi chuyện Ông không ngờ ở cái làng nhỏ bé này Lại tồn tại một câu chuyện Mang kết cục bi thương như vậy Như chợt nhớ ra điều gì Ông Quý sốt sắng hỏi cụ Hoan Cụ còn giữ vật Mà cô gái bí ẩn đó trao cho không Cụ Hoan như sự tỉnh cơn mê Nhanh chân trở vào nhà Rồi rất nhanh mang ra một tấm vải lụa Bên trong gói một vật Vừa trông thấy ông quý phút chốc kinh hãi Nhìn xuống một nửa miếng ngọc Ông quý thở dài bật còn đây mà người đã ra thiên cổ Giờ cụ đi với cháu ra mộ bà ấy Ông quý nói chắc nịch Vẻ mặt không chút e rẻ Khu gõ mạ gần bờ sông giờ heo hút Vắng lạnh giận người Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất Phải khó khăn lắm sự quan tâm theo thỉnh của ông Quý và Cụ Hoan mới trong đèn đến được đây. Giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này. Cắm bó nhàng đọt rực xuống hai ngôi mộ của mẹ con duyên. Sư thiện Pháp rì rầm đọc mấy bài kinh địa tạng, cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Hoa đứng bên, tay vần về điếu thuốc Lào đỏ rực, nhận nhà nghe mấy lời kinh kệ Ông Quý thì chẳng chậm rãi đào một khoảng đất nhỏ. Cảnh mộ của bà mẹ Rồi táng luôn một nửa mảnh ngọc xuống Hồi lâu sư dường lại khấn rõ to Cốt để cho cả cụ hoan chứng kiến Nữ thí chủ Ta và thí chủ có duyên gặp nhau Nhưng không có duyên giác ngộ Đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra Phạm là tăng ni Thì phải mở cửa từ bi Lắng nghe mọi điều chúng sanh giãi bày Ấy vậy mà ta sơ xuất Không biết được nữ thí chủ Có một nỗi tâm sự lớn như vậy Này việc đã rồi, bật cũ hoàn chủ, hạ cớ thí chủ còn chưa siêu thoát. Dèo nhân nào gặt quả ấy, kẻ bạc tình kia cũng bị báo ứng rồi. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thủ mà làm chết bao người vô tội. Xin hai mẹ con thí chủ hãy yên lòng nhắm mắt. Bất chợt, bó nhàng cháy bụng lên rồi tỏa làn khói xanh thẳm, bốc thẳng đứng không tàn ra. Liền sau đó có tiếng đàn bầu nghe đến xé lòng từ khúc sông vọng lại. Xa dần, xa dần. Sự quan tâm nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ hoa. cổ thực hiện được ước vọng của vong rồi. Cụ hoàn lặng người rồi nhậm nha mấy câu thơ. Hoa nở ngàn năm hoa bị ngàn. Hoàng tuyển huyết nhộm nỗi bi thương. Vô hòa hữu diệp vô tương ngộ. Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Nhờ có lời giải thích của sư, ông Quý và lời kể của cụ Hoan dần lạng mấy rõ và tiếc thương cho cô gái bạc phận năm nào. Gia đình ông Quý ở lại căn nhà đó và đến nay chẳng xảy ra thêm sự gì nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện Chạm đáy đau thương của tác giả Mạnh Ninh đến đây là khép lại với phát triển ngày hôm nay của Duy Thuận. Cảm ơn sự đồng hành đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ yêu mến nhé. Và quý vị hãy để lại cho thuận những bình luận, những comment, những nói lên cái cảm xúc của tất cả quý vị nha. Và có lẽ rằng là kênh người dẫn đường quay âm cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian cũng khá là dài đồng hành cùng tất cả quý vị. À, không biết được rằng có bao nhiêu quý vị à, đã theo dõi ở kênh người dẫn đường quay âm từ cái thời đầu tiên cho tới tận thời điểm này. Quý vị có thể cho thuận được biết à Được không ạ? Hãy comment xuống cho Thuận được biết Xem là quý vị đã biết đến Thuận Từ cái thời điểm nào Và quý vị ấn tượng nhất điều gì Ở trên kênh Người Dẫn Đường quay Âm à, Cũng như là quý vị ấn tượng nhất Với cái câu chuyện nào mà đến thời điểm này Quý vị không quên được Hãy để lại cho Thuận được biết à, Những cái điều đó quý vị nhé Còn bây giờ thì à, Duy Thuận xin kính chúc Cho tất cả quý vị hãy ngủ thật là ngon Và ngày mai 21 giờ Chúng ta sẽ gặp lại nhau với câu chuyện khác nhé